vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi hai thiên vực xuất binh đại tần có dám đánh một trận cố cửu ngục nói ra trầm thương sinh ma sát cái cằm cửu trọng thiên cửu cố cửu ngục nói ra đúng tại cố cửu ngục nói xong liền có một vị đại thần đứng dậy lớn mật ai cho ngươi lá gan dám nói rằng cửu trọng thiên cố cửu ngục nhìn vị đại thần kia liếc một chút thản nhiên nói nếu là chúng ta thần tử Đều là đứng hàng cỡ trọng thiên phía trên. Như vậy. Ta đại thần hoàng triều. Lại cần phải là bực nào rầm rộ vì đại thần kia nghe được cố cỡ ngục nghe được lời này. Nhất thời không biết nên nói như thế nào. trầm thương sinh phất phất tay. Vì đại thần kia liền trở lại trên vị trí của mình. Nói tiếp. Cố cỡ ngục thi lễ một cái. Tiếp tục nói. Đại thần không nên chỉ ở chỗ này. Thế giới rất lớn. Đồng dạng. Tương lai Đại Tần hoàng triều càng lớn Đại Tần hoàng triều. Hắc Long Kỳ chỉ, muốn để vạn tộc dung động, thiên hạ thần phục đây mới là trong lòng ta Đại Tần Bạch khởi thản nhiên nói. Không sai lịch phần tiên cười nói, xem ra con đường của chúng ta, vừa mới bắt đầu a vương ly trong đôi mắt, thần quang minh diệt. Đồng môn thần quân cũng là như thế. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Tốt xuống một vị Cố cẩu ngục vì cái gì nói như vậy khoa trương ha ha. Cố cẩu ngục tại trong trí nhớ hiểu rõ trầm thương sinh bình sinh về sau. Cái kia không có khả năng khoa trương. Trầm thương sinh một đời thiên hạ bách tính đều biết. Dù sao cũng là tuổi trẻ thành danh. Đối với trầm thương sinh tới nói tán dương thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến chính mình người tán dương còn không có địch nhân tán dương nhiều. Đối với dạng này người mà nói tán dương là không có có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình Vận triều đại tần hoàng triều thế nhưng là vận triều a cố cỡ ngục từ tiền thế trọng sinh mà đến Há có thể không biết vận triều là cái gì nói như vậy phàm là vận triều chi chủ Không có một cái nào là thủ quốc Vận triều nhưng là có cấp bậc Cố cỡ ngục nhưng không tin trầm thương sinh không biết vận triều cấp bậc Hoàng triều Tại vận triều cấp bậc bên trong Vừa mới bắt đầu mà thôi trầm thương sinh muốn Quyết định không phải một cách đại tần hoàng triều chinh chiến Mới là vận triều đường ra duy nhất bốn phía chinh phạt Cướp bóc khí vận cấu cỡ ngục ở kiếp trước gặp quá nhiều Có ngày triều xuất binh bình định vạn cương chi địa Có ngày đình ra lệnh một tiếng Vạn tộc thần phục bực này tràng diện Phạm là một vị đế vương Chỉ sợ đều muốn cấu cỡ ngục đoán không lầm trầm thương sinh hiện tại Liền là muốn xuất binh nam vực sụp đổ Băng vực vỡ vụn Đây đối với trầm thương sinh trùng kích lực cũng không nhỏ Ai biết có một ngày đông vực cũng sẽ nghênh đón vực này Cuộc diện tấu cửa ngục sau khi trở về Liền có một người đứng dậy Học sinh mạnh hoán tham gia bể hạ trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói một câu đáp án của ngươi mạnh hoán có chút gầy gò Nói ra mạnh hoán cho rằng đại tần hoàng triều Không giống Tông Môn Thánh Địa đồng dạng. Tông Môn Thánh Địa phạm là thu nhập đệ tử đầu tiên xem xuất thân, sau đó nhìn tư chất. Mà triều đình thì không phải vậy. Hải nạp Bách Xuyên vô luận ngươi là cái gì xuất thân? Ngươi là cái gì tư chất? Tại trong triều đình, liền có sinh tồn chi địa mạnh hoán chỉ có một câu. Thiên địa sinh linh, đều là ta đại tần con dân đại tần hoàng triều. Hải nạp bách xuyên mạnh hoán là từ vạn lý trường thành tới. Ở tại Long Thành. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đủ loại sinh linh. Tuy nhiên mạnh hoán không biết tôn môn thánh địa là như thế nào. Nhưng là cũng có thể đoán đại khái. Về phần những thứ này tinh linh yêu ma tinh quái. Mạnh hoán cũng không cho rằng tôn môn thánh địa sẽ thu. Mà đại tần hoàng triều đâu một tòa Long Thành. Hiện nay tinh linh yêu ma tinh quái so với người còn nhiều hơn. Từ một điểm này phía trên mạnh hoán cũng có thể thấy được trầm thương sinh có thể dung thiên địa đế vương chi tâm. Ở chó ngự ngự thần tử, ngự bách tính, ngự thiên hạ nhưng là đế vương chi tâm càng nhiều thì là sắc mặt có thể dung hết thảy tinh linh yêu ma tinh quái. Phàm là ta đại tần cương vực bên trong sinh linh. Đế vương chi tâm đều có thể dung nạp mạnh hoán cũng biết một chút. Đại tần vũ an quân. Trưởng quản thiên hạ binh mã đây là ý gì toàn bộ đại tần binh quyền. Đại đa số đều tại bạch khởi trong tay. Nếu là trầm thương sinh không có sung nạp chi tấm. Làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này các triều đại đổi thay. Đều không có thần tử nắm giữ thiên hạ binh mã sự tình. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác vũ an quân nắm giữ bởi vậy có thể thấy được. Chầm thương sinh dung nạp chi tâm, lớn bao nhiêu mạnh hoán ý tứ là được. Đại tần có thể dung nạp hết thầy. Có thể tiếp thu hết thầy. Đại tần đế vương có thể dung nạp hết thầy. Có thể tiếp thu hết thầy mạnh hoán lớn nhất rồi nói ra. Làm đại tần hắc long kỳ chỗ đến. Không chỉ là ta đại tần đất đai. Càng là ta đại tần con dân thiên hạ con dân. Quy tâm đại tần đại tần dung nạp thiên hạ bách tính. Thiên hạ bách tính tự nhiên quy tâm cấu cổ ngục có ý tứ là thiên hạ, đều là đại tần cương vực, mà mạnh hoán thì là, không chỉ là đại tần cương vực, càng là đại tần bách tính khí vận, không chỉ là cương vực, càng nhiều hơn chính là, thiên hạ bách tính quy tâm hiện tại, đại tần hoàng triều số mệnh chi lực như thế tràn đầy. Càng thêm đã chứng minh thiên hạ sinh linh đối với đại tần quy tâm có tinh linh yêu ma tinh quái hóa hình. Ta đại tần hoan nghênh các ngươi cần long mạch tầm bổ như vậy, đại tần cho các ngươi khai mở một chỗ. Cung cấp nuôi dưỡng các ngươi khôi phục nguyên khí đây chính là sinh linh vì cái gì quy tâm nguyên nhân. Phía ngoài hoàng cung, vô số người tải mong mỏi cùng trông mong. Sở nhu trong đám người, chắp tay trước ngực phù hộ. Phù hộ những người khác cũng tại nhau nhau nghị luận Cũng biết lần này là ai có thể có được chẳng nguyên chi vị đúng đấy năm năm trước vì thứ nhất chẳng nguyên lang hiện tại thế nhưng là binh bộ thượng thư Thời gian 5 năm lên tới binh bộ thượng thư Có thể thấy được mẹ hạ đối với nhân tài coi trọng a không cầu chẳng nguyên chi vị Hy vọng con ta có thể đến cái thám hoa lang là được rồi Ha <cười> ha <cười> Người cái này đổ phu nhi tử cũng muốn đến thám hoa chi vị ha <cười> ha cười chết ta rồi ngươi đem những cái kia đọc sách thánh hiền người đưa ở chỗ nào đừng để ý đến hắn chỉ là một cái bẩn thỉu độ phu ha ha cũng là một cách trên thân còn mang theo một chút mỡ đông trung niên đại hán bị người xem thường sắc mặt đỏ bừng nhưng nhìn đến quần áo bọn hắn lộng lẫy cũng không dám nói chuyện lớn tiếng bỗng nhiên chấn thiên cổ đột nhiên vang lên đông đông đông theo chấn thiên cổ vang chín lần Ra ngoài rồi một người bỗng nhiên nói ra. Mọi người chỉ thấy được trăm tên học tử chậm rãi đi ra lăng tiêu điện. Đông phương quảng trường phía trên. Ngụy Thích Trung cầm lấy hoàng bảng. Phúc rồi Ngụy Thích Trung triển khai hoàng bảng cất cao giọng nói. Chấm. chầm thương sinh. Đại tần chi chủ đại thiên mục dân theo Ngụy Thích Trung. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Hiện. Đại tần hoàng triều khoa cử. Hạng một. Vị chẳng nguyên cố Cửu ngục người thứ hai. Vị bằng nhãn. Mạnh hoán người thứ ba. Vị thám hoa. Lý tiện làm ngụy thích trung nói xong. Tất cả mọi người xôi trào lên. Cố Cửu ngục là ai a mạnh hoán là ai à, ai kêu lý tiện a vị kia đồ phu xứng sờ đứng tại chỗ. Đột nhiên ha ha phá lên cười. Ta con của ta gọi lý tiện người ở chung quanh nghe đến đồ phu trong nháy mắt xứng sờ. Sau đó cũng là chúc mừng vừa mới chế xéo đồ phu người lặng lẽ ẩn trong đám người. Mặt đau sở nhu nghe được mạnh hoán hai chữ thời điểm. Hai mắt đỏ bừng chúng rồi bảng nhãn người thứ hai tướng công. Cấu cẩu ngục mang trên mặt nụ cười. Xong rồi đợi đến khí vận tẩy lễ về sau. Chính là ta cấu cẩu ngục bay lên lúc tại tất cả mọi người nhảy cấm hoan hô thời điểm. Tám trăm dặm lệnh kỳ thiên vực binh lâm đại tần đại tần đông cảnh chi địa thiên vực đại kỳ nghinh phong phiêu đãng đại tần có dám đánh một trận đông cảnh chi địa thiên binh đều xuất hiện bản tướng đại tần bạch thiếu khanh vô địch trí tôn thái tử gia ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi ba vong tình tôn giả vong tình nữ trên kinh thành lăng tiêu điện trước đông phương quảng trường phía trên màu đỏ duy băng tung bay cả kinh thành bên trong phi thường náo nhiệt lần này ba vị trí đầu ra đời trạng nguyên vị cố cửa ngục bảng nhãn quan viên mạnh hoán thám hoa lang lý tiền tên của ba người tại trong khoảnh khắc truyền khắp cả kinh thành tại ba vị trí đầu chuẩn bị cưới ngựa ngắm hoa trên kinh thành thời điểm tám đạo lệnh kỳ đưa vào lăng tiêu điện lăng tiêu điện bên trong chư vị còn chưa rời đi trầm thương sinh nghe lệnh kỳ quan viên bẩm báo bề hạ Thiên vực phát binh ta Đại Tần Hoàng Triều Đông Cảnh Chi Địa hiện tại đã cùng Đông Cảnh Chi Địa giao thủ lệnh kỳ quan viên nói ra. Chầm thương sinh mặt không đổi sắc. Hỏi. Thiên vực vì sao vô duyên vô cớ phát binh ta Đại Tần Hoàng Triều lệnh kỳ quan viên lắc đầu. Nói ra. Cách này tiểu nhân cũng không biết. Thiên vực tới bao nhiêu người lệnh kỳ quan viên cung kính nói bạch thiếu khanh tướng quân nói chí ít mười triệu nghe được thiên vực đại quân số lượng thời điểm trầm thương sinh nhỏ hơi nhíu mày thiên vực cái này là muốn cùng chấm đánh quốc chiến a mười triệu khái niệm gì trầm thương sinh từ phụ từ nhỏ đến lớn chinh chiến vô số nhưng là bình sinh tất cả trong chiến tranh dạng này số lượng chiến tranh chưa bao giờ gặp ba lần mười triệu thiên binh Đủ để đem hiện tại đại tần binh lực cầm lấy đi hơn phân nửa trầm thương sinh tức khắc đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía bạch khởi bọn họ. Các ngươi thấy thế nào bạch khởi mỉm cười. Đại tần vừa vặn cần cũng đủ lớn cương vực. Về phần thiên vực muốn đánh. Vậy thì bồi bọn họ đánh lịp phần tiên trong đôi mắt. Lửa cháy cuồn cuộn Bề hạ thần nguyện dẫn binh xuất chinh dẹp yên thiên vực đông môn thần quân cùng vương ly đồng dạng ra khỏi hàng. Bề hạ thiên hạ thịnh truyền, bát vực chi địa thiên vực mạnh nhất thần, nguyện thử một lần. Cái kia thiên vực phong mang trên ginh thành bách tính không biết, tại bọn họ nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Biểu tượng Đại tần Hoàng Triều Hắc Long Kỳ, lặng yên rời đi trên ginh thành. Đại tần Hoàng Triều đông cảnh chi địa. Đông cảnh chi địa bên ngoài một trăm dặm. Hai quân sẵn co, giống như ngập trời hải vực, lan tràn ở trên mặt đất. Đông cảnh chi địa phòng thủ bạc thiếu khanh, dưới chứng 300 vạn đại quân. Nhưng là cách này 300 vạn đại quân cũng không phải thiên binh. Có thể được xưng tùng thiên binh cũng chính là chừng 20 vạn. Toàn bộ mặt lấy đại tần hoàng triều thống nhất màu đen phục sức. Còn bên kia, thì là diễm lệ vô cùng từ xa nhìn lại, như là hỏa diễm hải dương đồng dạng. Toàn quân đều là hỏa hồng sắc hỏa hồng sắc phục sức. Tăng thêm màu đen áo tràng. Đây là đại quân phía trước 3 triệu người trang sức người phía sau thì là không có áo tràng. Bạch thiếu khanh phóng ngựa tiến lên. Nhìn phía xa mang lên hỏa diễm mặt nạ người. Các ngươi là người của thiên vực mang lên hỏa diễm mặt nạ người nhẹ nhàng lấy mặt nạ của mình xuống. Làm tháo mặt nạ xuống về sau. Bạch thiếu khanh bỗng nhiên ngây ngần cả người. Nguyên lai là một vị nữ tử đúng thế thiên vực lần này thống binh mười triệu đại quân là một vị nữ tử một vị nữ tử thống binh ngàn vạn bạc thiếu khanh cười nói nghe nói đại tần hoàng triều lại tứ cảnh thần tướng bát phương thiên tôn các hạ chính là cái này đông cảnh thần tướng đi bạc thiếu khanh ngạo nghễ nói chính là bản tướng ha ha nhìn thấy bạc thiếu khanh trả lời về sau nữ tử kia tuấn khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra châm chọc nụ cười nữ tử một thân hỏa diễm phục sức sau lưng thì là màu đen áo choàng chỉ thấy nữ tử tại trong chiến xa bỗng nhiên giơ chân lên dựng tại trên chiến xa tay vỉn cái cầm chào phúng nhìn xem bạc thiếu khanh nói ra nếu là đại tần hoàng triều tứ cảnh thần tướng chỉ có ngươi thực lực như vậy bản tôn thật hoài nghi các ngươi đại tần là làm sao thống ngự đông vực vẫn là nói nữ tử dừng một chút Bản tôn nhiều năm chưa từng đi ra ngoài, đông vực đã suy bại thành bộ dáng này bạc thiếu khanh nghe được lời của cô gái. Mỉm cười. Cũng không tức giận. Cho nên, ngươi đến đông cảnh chi địa cũng chính là nhìn bản tướng thực lực yếu nhất. Nói cách khác, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ một chút bản tướng rồi nữ tử yên lặng. Lắc đầu. Bản tỏa không muốn cùng ngươi kéo miệng chi lợi. Đầu hàng bản tôn tha cho ngươi khỏi chết nói xong. Nữ tử liền lần nữa mang lên mặt nạ Tứ bình bát ổn ngồi tại chiến xa bên trên Xa nghiêng nhìn bạch thiếu khanh Ha ha bạch thiếu khanh nghe xong lời của cô gái Đột nhiên cười lớn một tiếng Làm sao nhường cho bản tướng đầu hàng Liền tên của mình đều không báo sao thanh âm cô gái Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt Lạnh lẽo nói bản tôn Vong tình tôn giả bạch thiếu khanh nghe được lời của cô gái Cao mày Vong tình tôn giả bạc thiếu khanh tự nhiên nghe nói qua. Mười năm trước, thiên vực đệ nhất nhân cả đời chỉ thích hỏa diễm nhan sắc. Vô luận là nàng vẫn là thuộc hạ của nàng. Trải qua nhiều năm chính là thân lên hỏa diễm áo bào. Nhưng là bạc thiếu khanh tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Vị này vong tình tôn giả tại sao lại thống binh vong tình tôn giả không phải bất kỳ thế lực nào người. Bởi vì thiên vực cùng đông vực không đụng vào nhau bạc thiếu khanh biết đến cũng chỉ là cái tên Cụ thể bạc thiếu khanh cũng không rõ ràng Vong tình tôn giả thiên vực trong giang hồ một cách lãng tử Thế nhưng là thiên phú của nàng cao lạ kỳ Cao đến dọa người cấp độ Mười năm trước vong tình tôn giả tại đông vực đã là tử khí đông lai cảnh mười năm trước Thiên vực bên trong trong giang hồ xuất hiện một vị mặc áo bào đỏ nữ tử vị này hồng bảo nữ tử cực kỳ cổ quái chuyên sát thiên hạ người phụ tình thiên vực bên trong thế lực cường đại nhất cũng không phải là triều đình mà chính là tông môn bát đạo cực thiên môn nhưng là bát đạo cực thiên môn tính chất cùng triều đình không sai biệt lắm tại bát đạo cực thiên môn phía dưới có thần tướng có thiên binh mười năm trước một ngày bát đạo cực thiên môn cường đại nhất thần tướng trong vòng một đêm Cả nhà bị đổ Mà đổ sát vị kia thần tướng cả nhà người Chính là vị này vong tình tôn giả Thiên hạ người phụ tình Không có tư cách còn sống làm bát đạo cực thiên môn cường giả buông xuống ở trước mặt nàng thời điểm Chính vào lá phong chính hồng dưới trời chiều Nàng một bộ hồng bảo Trong tay một bầu rượu Nhìn xem trời chiều Thản nhiên nói Sau cùng, lá phong hóa kiếm 30 vị bát đạo cực thiên môn cường giả, không một người trở lại tôn môn. Toàn bộ trở thành cái kia trên núi cây phong chất dinh dưỡng. Giá trị trận chiến này, không có kinh thiên địa, không có bao nhiêu đồng tính. Lại làm cho thiên vực bên trong. Không người dám xem thường nàng mà nàng. Vẫn như cũ là tại cái kia tòa mọc đầy cây phong trên núi. Một cái nhà gỗ nhỏ. Chỉ thế thôi nàng mỗi ngày cũng là uống rượu. Xem ra ngày ngẫu nhiên ra ngoài giết mấy người Vĩnh viễn không đổi là Cái kia một thân hồng bào Dưới trời chiều Hồng hà đem cả tòa núi chiếu giỏi màu đỏ bừng Khắp núi lá phong Lấp lánh phát quang Nữ tử trong tay mang theo bầu rượu Hung hăng ưu một hớp Sau đó lau miệng Một chén này ta uống trước Nữ tử khóe miệng Mang theo cười khổ Sau đó chính là lệ rơi đầy mặt Ngươi ta quen biết ở chỗ này, chung kết ở chỗ này. Vậy liền vĩnh viễn ở chỗ này đi gió nổi lên, hồng bào dương nữ tử hai mắt mê ly. Cô nương, nơi này gió lớn cô nương, ngươi. Ngươi nguyện ý, gả cho ta không thật xin lỗi, ta muốn leo lên cao hơn địa phương nhìn xem ngày đại hôn. Nàng một bộ hồng bào, khuyên quốc khuyên thành. Đợi đến, lại là một chén rượu độc ngươi uống trước nữ tử trong ánh mắt, hung sát tràn ngập. Nhìn xem nam tử Ta nói muốn ngươi uống trước nữ tử đem ly đầy rượu độc tràn vào nam tử trong miệng Vì cái gì nhìn xem nam tử ngã xuống thân thể Nữ tử nghẹn ngào im ếm Ta đắc vong tình nhưng là ta Không cam tâm đắc không cam tâm Vậy ta giết hết thiên hạ vong tình chi nhân ta gọi vong tình nữ vong tình vong tình xin đem mệnh của ngươi cho ta Được không hồng bào nữ tử Uống một ngụm rượu. Vô địch trí tôn thái tử ra 36 chương 344 thiên quân vạn mã mặt ta hành tẩu. Tứ hải bát hoang ai thắng thua cuồng phong gào thét Hồng bào phấn khởi. Mang lên hỏa diễm mặt nạ vong tình nữ. Thản nhiên nói. Bạch thiếu khanh tướng quân ta gọi vong tình nữ nhớ cho kỹ là chết vẫn là hàng bạch thiếu khanh nhìn xem vong tình nữ. Trường thương phá không tiếng súng như rồng. Bản tướng lựa chọn chiến hắc long kỳ nghênh phong mà lên phiêu đãng trên không trung đại tần binh sĩ theo bản tướng chiến bạch thiếu khanh thương chỉ trời xanh âm thanh như lôi đình chiến chiến chiến cờ xí nhuốm máu tám vạn dặm hắc long ngang dọc đảm nhiệm thiên địa tuyệt đại phong hoa còn còn nhớ đại tần vô song ai có thể địch hắc long đại kỳ hô khiếu thiên địa vong tình nữ nhìn thấy về sau khiêng thường cười một tiếng Chỉ bằng các ngươi một tên cũng không để lại toàn giết vong tình nữ đạm mạc nói. Chiến xa một bên. Đồng dạng Cũng là mang lên hỏa diễm mặt nạ. Nhưng là mặt nạ hỏa diễm. Cùng vong tình nữ màu sắc khác nhau. Vong tình nữ hỏa diễm mặt nạ là hỏa diễm thiêu đốt màu đỏ. Các nàng thì là ngọn lửa màu đen vâng mang lên hỏa diễm mặt nạ người. Vậy mà toàn bộ đều là nữ tử vong tình nữ chiến xa chu vi Mang theo ngọn lửa màu đen mặt nạ người Dòng giã 12 vị nói cách khác 12 người này Vậy mà toàn bộ đều là nữ tử chỉ thấy Một cách mang theo ngọn lửa màu đen mặt nạ nữ tử Hỏa diễm hình dáng trường thương Không có thương tuột Trăm vạn thiên binh Trận địa sẵn sàng đón quân địch cả hai gặp gỡ Chỉ ở trong khoảnh khắc xếp mặt nạ màu đen nữ tử không có có thêm lời thừa thải. Chỉ có một chữ cái kia chính là, xếp mục đích của nàng rất đơn giản. Xếp hết hết thảy trước mắt địch nhân vong tình nữ thì là ngồi tại trên chiến xa, nhìn xem hai quân tương giao. Nếu là đại tần cách gọi là thần tướng. Chỉ có dạng này mức độ. Đại tần Hoàng Triều. Cũng không có tồn tại cần thiết vong tình nữ ấy ấy nói nhỏ. Bạch Thiếu Khanh nhìn thấy trước mặt mình nghênh đón chính là một cách mang theo mặt nạ màu đen người. Mang theo mặt nạ. Xem ra là không dám gặp người a Bạch Thiếu Khanh trực tiếp cùng vị kia mang theo mặt nạ màu đen nhân tướng gặp. oanh trưởng binh tương giao. Đại địa chấn chiến Bạch Thiếu Khanh cùng cái kia mang theo mặt nạ màu đen người cắt lùi về sau. Chiến mã tây Minh chết đi Bạch Thiếu Khanh bay thẳng vọt nói chiến mã trên lưng sau đó trực tiếp đằng không mà lên tại người đeo mặt nạ dìm ngựa thời khắc trùng kích xuống người đeo mặt nạ gặp này mảy may không chút hoang mang hai chân dùng lực cùng bạc thiếu khanh một dạng trực tiếp nhảy xuống lưng ngựa phúc phúc tại người đeo mặt nạ vừa mới nhảy xuống lưng ngựa thời điểm người đeo mặt nạ chiến mã trực tiếp bị bạc thiếu khanh một thương xuyên thủng đi qua hừ bạc thiếu khanh hừ lạnh một tiếng trường thương bận rộn lo lắng thu hồi Người đeo mặt nạ tại bạch thiếu khanh trường thương xuyên thủng chiến mã trong nháy mắt. Hỏa diễm hình dáng trường thương đột nhiên xuất hiện tại bạch thiếu khanh trước mặt. Làm bạch thiếu khanh vội vàng thu hồi trường thương, mang theo một mảnh huyết dịch. Hai phát chạm vào nhau. Chân khí lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía chỗ ngồi cuốn lại. Đem trên mặt đất lá dùng cát vàng, nhất lên trên không trung loạn vũ bạch thiếu khanh lui lại ba bước. Chống trường thương, nhìn về phía người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ cũng là như thế. Hỏa diễm trường thương tắm trên mặt đất, dài trên thân thương càng không ngừng rung động. Hừ người đeo mặt nạ thấp hừ một tiếng. Song tay cầm thật chặt trường thương. Nhìn về phía bạc thiếu khanh cảnh giới của ngươi Còn kém chút thập tam bí cảnh khí tức. Từ mặt nạ trên thân thể người chậm rãi phát ra. Tiếp theo, chân khí quyền đất. Nương theo lấy cuồng phong. Hỏa diễm trường thương hướng về bạc thiếu khanh đánh tới. Bạc thiếu khanh gặp này. Trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng nặng thập tam bí cảnh bạc thiếu khanh bây giờ. Cũng bất quá là vừa vặn đột phá đến thập tam bí cảnh. Nhưng là bây giờ. Hiển nhiên. Người mang mặt nạ này. Mạnh hơn hắn thập tam bí cảnh đỉnh phong bạc thiếu khanh nắm trường thương thân thể chấn động. Toàn thân chân khí như vạn mã lao nhanh oanh bạc thiếu khanh quanh thân thật khí vần quanh giết bạc thiếu khanh hét lớn một tiếng trực tiếp cướp đến không trung như thương ung đồng dạng hướng về người đeo mặt nạ đánh tới người đeo mặt nạ trong tay hỏa diễm trường thương nương theo lấy âm thanh phá không cùng bạc thiếu khanh trường thương trong tay đối ở cùng nhau oanh bạc thiếu khanh trên không trung người đeo mặt nạ tại trên mặt đất Trường thương tương giao đại địa chìm xuống người đeo mặt nạ mặt nạ tại thời khắc này. ầm vang bị đánh nát tóc dài tản đi ra bạc thiếu khanh đồng dạng. Đầu khôi phá nát. Tóc dài xóa. Nữ nhân bạc thiếu khanh nhìn thấy mặt cấu người. Lại là một vị nữ nhân thế nào? Xem thường nữ nhân nữ tử nhìn thấy bạc thiếu khanh ánh mắt. Tà mị cười một tiếng. Trong nháy mắt nữ tử đại tướng xoay người nhảy lên đi vào không trung. Bạch thiếu khanh trực tiếp rơi xuống. Trường thương chui vào tới trên mặt đất. Cả hai vị trí trong nháy mắt lẫn nhau chuyển đổi một chút. Nữ tử đại tướng bay lên không trung chân đạp chân khí. Nhìn xem bạch thiếu khanh. Cười ha hà nói. Ngươi chính là đại tần hoàng triều tứ cảnh thần tướng chi nhất nếu là như vậy. Đại tần hoàng triều. Cũng chính là như vậy bạch thiếu khanh nhìn xem nữ tử đại tướng. Thật sao bạc thiếu khanh trường thương phía trên. Chân khí càng tràn đầy. Phong linh bạc thiếu khanh gầm nhẹ một tiếng. Thiên quân vạn mã mặt ta hành tẩu. Tứ hải bát hoang ai thắng thua phong linh trường thương có linh. Hóa thành vô hình là vì phong linh một chiêu này. Là bạc thiếu khanh một chiêu mạnh nhất ấm vang ở giữa. Trung quanh khí tức đang biến hóa. Nữ tử đại tướng tự nhiên cũng cảm nhận được. Vô cùng vô tận chân khí. Tại hướng lấy bạc thiếu khanh dũng mánh lao tới không hướng về bạc thiếu khanh trường thương tụ đến giống trường thương phong linh nữ tử đại tướng gặp này. Khói miệng nhẹ nhàng nhích lên. Hỏa diễm đốt thiên hữu thần tôn. Đại nhật Phật ấm hữu thiên luôn ú hồn nữ tử lớn đem trong tay hỏa diễm trường thương. Đồng dạng. Tại cứng ép hút vào chung quanh chân khí. Tại hỏa diễm trường thương phía trên. Hóa thành từng đảo từng đảo hỏa diễm quang hoàn. Sâu chối tại hỏa diễm trường thương phía trên bạc thiếu khanh bỗng nhiên nhất động. Trường thương trong nháy mắt hướng về nữ tử đại tướng mà đến phong linh nữ tử đại tướng đồng dạng. Khua tay hỏa diễm trường thương. Hướng về bạc thiếu khanh chém tới u hồn hỏa diễm trường thương phía trên. Hỏa diễm quang luôn ào ào rung động. Bạc thiếu khanh trường thương thì lại như phong như ấm, hóa thành một chiếc đại ấm, mang theo vô tận chân khí tới chạm vào nhau ầm ầm trong nháy mắt này hai người vậy mà hướng về đằng sau bay ngược mà đi bạc thiếu khanh sắc mặt tái nhợt một ngụm máu lớn trực tiếp trên không trung phun tới nữ tử đại tướng thì hơi hơi đổi sắc mặt nhìn xem chung quanh trên đại địa hú to bạc thiếu khanh lần nữa nâng thương nơi tay gầm nhẹ một tiếng phong linh bạc thiếu khanh gào rú một tiếng thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét bản tướng Đại tần bạc thiếu khanh, xin chỉ giáo trong mắt huyết sắc nước toát ra. Hai mắt chảy máu, toàn thân chân khí, hóa thành trường thương bạc thiếu khanh lần nữa phun ra ngoài một ngụm máu lớn. Trực tiếp phun ra tại trường thương phía trên. Trường thương xuyên phá tư không, hô hấp ở giữa đi vào nữ tử đại tướng trước mặt. Nữ tử đại tướng nhìn thấy bạc thiếu khanh bộ dáng, Hai mắt chảy máu. Trong miệng phun máu hừ mặt cho ngươi đủ kiểu thủ đoạn. Có thể làm khó dễ được ta u hồn nữ tử đại tướng tại thời khắc này. Đồng dạng cũng là toàn thân chân khí quán chú tại hỏa diễm trường thương bên trong. Song thương xuyên phá hư không, hai người phía dưới đại địa. Từng khúc nứt ra một trận tiếng oanh minh trên đại địa, khói bụi che lại hai người. Sư bỗng nhiên. Trong xương khói, một cái huyết nhân bay ngược ra tới trực tiếp nện vào xa xa núi trong đá oanh chấn động đến núi đá lăn xuống đến ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta trong bụi mù hỏa diễm trường thương hướng về núi đá tói bắn đi vô địch chí tôn thái tử gia ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi lăm bản tướng đại tần bạc thiếu khanh xin chỉ giáo chương ba trăm bốn mươi lăm bản tướng đại tần bạc thiếu khanh xin chỉ giáo ầm ầm một nửa tiểu sơn Nhất thời băng vỡ đi ra. núi đá lăn lăn xuống. Bụi mù còn chưa tan đi đi. Chỉ thấy trong bụi mù hỏa diễm trường thương nhất thời bay vụt mà đến. U hồn nữ tử đại tướng thanh âm lạnh lùng tại trong bụi mù truyền ra. Hỏa diễm trường thương phía trên mang lên hỏa diễm đồng dạng quang luôn. Hướng về núi đá mà đến núi trong đá bạch thiếu khanh bị khảm nạm trong đó. Toàn thân trên dưới không có một chút hoàn hảo. Trinh bào đều vỡ vụn, quần áo tả tơi, tóc tai rối bời ở trước mắt, khuôn mặt phía trên tất cả đều là vết máu. Trong ánh mắt, còn không ngừng tại chảy máu. Về phần vũ khí trường thương, đã sớm đứt gãy âm âm bạch thiếu khanh dùng hết lực khí toàn thân, từ trong lòng núi giấy rua đi ra. Thế nhưng là, làm bạch thiếu khanh vừa mới đi ra, đập vào mắt chỗ. Hỏa diễm trường thương đã đến bạc thiếu khanh trước mặt. U hồn bạc thiếu khanh bên tay vang lên nữ tử đại tướng thanh âm lạnh lùng. Hỏa diễm phần thiên hữu thần tôn. Đại nhật Phật ấm hữu thiên luôn u hồn bạc thiếu khanh trong lòng siết chặt. Nguy hiểm tiến đến. Lui bạc thiếu khanh muốn lui lại thời điểm. Thì đã trễ hỏa diễm trường thương trực tiếp xuyên thủng bạc thiếu khanh bả vai a bạc thiếu khanh gầm nhẹ. Một cái tay trực tiếp nắm chặt hỏa diễm trường thương mũi thương nữ tử đại tướng không có bất kỳ cái gì dừng tay. Ngược lại càng thêm dùng lực chết nữ tử đại tướng gầm nhẹ một tiếng. Gân xanh bảo suất trực tiếp đem bạc thiếu khanh đính tại trên núi. Ha ha! <cười> Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết bản tướng sao bạc thiếu khanh vẹn vẹn nắm chặt cắm ở trên bà vai mình hỏa diễm trường thương. toét miệng! Nhìn xem nữ tử đại tướng. Lạnh lùng nói. Nữ tử đại tướng gặp này Ngươi sẽ buông tay hỏa diễm dài trên thân thương Nhất thời quang mang chợt hiện vũ hồn bạc thiếu khanh gặp này Cười ha ha lấy Bản tướng ngược lại muốn nhìn xem Ngươi có thể có bao nhiêu chân khí nữ tử đại tướng nắm chặt thân thương Như ngươi mong muốn oanh nữ tử đại tướng ấm vang dùng lực cả tòa núi nhỏ Ấm vang sụp đổ hai người Một cách bị đâm lấy Một cách dùng lực gai lấy Trực tiếp xuyên qua tiểu sơn bạc thiếu khanh thân thể lúc này cơ hồ hư hao. Cho dù là thập tam bí cảnh. Bị lớn như thế tội. Cũng là có chút không chịu đựng nổi bạc thiếu khanh một nửa thân thể. Thịt nhão từng khối từng khối. Huyết dịch nương theo lấy núi đá bột phấn. Căn bản nhìn không ra là màu đỏ. Ha ha bạc thiếu khanh còn tại nắm lấy mũi thương. Trừng trọng mắt nhìn xem nữ tử đại tướng đến a nữ tử đại tướng nhìn thấy bạc thiếu khanh dạng này đều không chết một chút cao lại lông mày bạc thiếu khanh lúc này trong mắt mang theo điên cuồng trong thân thể sau cùng chân khí tại thể nổi trong ghim mạch cuồng bảo vận chuyển bạc thiếu khanh nơi đan điền một cái chùm sáng chậm rãi thành hình bạc thiếu khanh tự mình biết chính mình thần cung cùng người thường khác biệt hắn thần cung là một chùm sáng nhưng là hiện tại Cái này đoàn ánh sáng mang tại bắt đầu chia nứt, từ từ tạo thành một tòa cung điện cung điện toàn thân tử sắc. Đột nhiên, tử sắc cung điện bên trong xuất hiện một đạo quang mang, vọt thẳng vào đến Bạch Thiếu Khanh trái tim bên trong. Đây là cái gì Bạch Thiếu Khanh hiện tại không chỉ có là đau đớn trên thân thể. Những thứ này tử sắc quang mang tại Bạch Thiếu Khanh thể nổi tùy ý ngang dọc lấy Như ngàn đao bầm thây a hừ bạc thiếu khanh cảnh sắc trước mắt thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Dù cho dạng này bạc thiếu khanh vẫn gắt gao nắm lấy mũi thương. Bạc thiếu khanh nơi tim. Tử sắc quang mang dần dần bày biện ra một cây trường thương hình dáng đây là trường thương màu tím. Lặng lặng lơ lửng tại bạc thiếu khanh trái tim chi môn. Tử sắc quang mang còn chưa kết thúc. Tại trường thương màu tím thành hình về sau. Dài trên thân thương. Quang mang phun trào Hướng về bạc thiếu khanh thần hải mà đi oanh trong lúc nhất thời Bạc thiếu khanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Thần hải chỗ sâu Hào quang màu tím hoàn toàn chiếm cứ Sau đó Thần hải chỗ sâu một đạo tử sắc quang mang lần nữa tiến vào trái tim Tiếp theo đến đan liền thượng chung Hạ ba môn thành tiên hợp đạo cảnh bạc thiếu khanh đột nhiên mở to mắt Trong hai mắt hào quang màu tím như thông thiên chi nhãn đồng dạng bạch thiếu khanh tay phải vung lên niệm tùy tâm động trái tim chi môn lơ lửng trường thương màu tím ngang nhiên xuất hiện tại bạch thiếu khanh trong tay nữ tử đại tướng gặp này trong mắt chỗ sâu để lộ ra một vệt chấn kinh cái gì tại nữ tử đại tướng chuẩn bị rút về hỏa diễm trường thương thời điểm bạch thiếu khanh phía trên tay trái tử sắc quang mang hoàn toàn bao trùm trên tay Hỏa diễm trường thương như là sinh trưởng ở Bạch Thiếu Khanh trên bờ vai đồng dạng, mặc cho nữ tử đại tướng dùng lực như thế nào, đều không thể rút về. Cũng là trong nháy mắt này cả phiến thiên địa, dị biến này sinh. Đầy trời tử khí, từ đông phương mà đến quấn quanh ở hai người chung quanh, đem hai người bao bao ở trong đó. Từng đạo từng đạo tử khí tiến vào Bạch Thiếu Khanh trong thân thể. Khi thiên địa ở giữa tử khí tiến vào bạch thiếu khanh trong thân thể về sau. Ba môn hợp nhất tử khí đông lai cảnh thành năm đó cái kia cây thương bạch thiếu khanh cười khổ. Hắn bây giờ mới biết. Năm đó chính mình là thật nhặt được bảo bối tuy nhiên không biết trường thương màu tím tên. Nhưng là hiện tại xem ra. Đích xác là một kiện trí bảo nếu không phải như thế trường thương màu tím. Làm sao có thể biến mất về sau. Xuất hiện tại trong thân thể của mình bạc thiếu khanh cảm thụ được bây giờ tình trạng của mình Bên này là tử khí đông lai cảnh sao bạc thiếu khanh hồn nhiên không có phát hiện Tóc của mình Vậy mà hoàn toàn biến thành tử sắc mái tóc tím dài Yêu dị vô cùng quả nhiên Rất mạnh a bạc thiếu khanh khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng Làm hắn phát hiện tại tóc thời điểm nhìn lấy trường thương trong tay Đầy đủ yêu dị Về sau liền bảo ngươi yêu bạch thiếu khanh tay cầm tử sắc yêu thương. Cười nhạt một tiếng. Nhìn xem nữ tử đại tướng. Vừa mới đánh thoải mái sao nữ tử đại tướng nhìn thấy bạch thiếu khanh sau khi đột phá. Lập tức muốn vứt bỏ thương quay người chạy trốn. Thế nhưng là bạch thiếu khanh càng nhanh sưu bạch thiếu khanh trực tiếp xuất hiện tại nữ tử đại tướng trước mặt. Đã đánh sướng rồi chạy làm gì bạch thiếu khanh lời vừa mới nói xong. Trực tiếp biến mất tại nữ tử đại tướng trước mặt. Bụi mù nổi lên bốn phía, nữ tử đại tướng ngắm nhìn bốn phía. Muốn muốn tìm bạc thiếu khanh cái bóng. Ở chỗ này đây một cái tay, mang theo tử sắc quang mang. Xuất hiện tại nữ tử đại tướng trên cổ. Người nữ tử đại tướng hoảng sợ nhìn xem bạc thiếu khanh nàng không nghĩ ra. Vì sao bạc thiếu khanh tại cái này trong vòng mấy cái hít thở. Lại có thể dẫn tới tử khí đông lai chết đi bạch thiếu khanh mang theo hào quang màu tím tay. Hung hăng dùng lực răng rắc nữ tử đại tướng cổ. Lên tiếng mà đức tiện tay đem nữ tử đại tướng thi thể ném qua một bên. Vung hai lần tử sắc yêu thương. Bạch thiếu khanh xoay xoay eo. Tuy nhiên thân thể thổ thương. Nhưng là hiện tại đột phá cảm giác thoải mái. Hoàn toàn thay thế đau đớn trên thân thể bạch thiếu khanh hung hăng dấm một cách đại địa. Thân thể trực tiếp phóng lên tận trời hô bạc thiếu khanh đi vào vong tình nữ phía trước vong tình nữ nhìn thấy bạc thiếu khanh. Vẫn mang theo mặt nạ. Ha <cười> ha. Không tệ lắm. Vậy mà trực tiếp đột phá đến từ khí đông lai vừa mới cảnh tượng. Tự nhiên là bị vong tình nữ để ở trong mắt. Bạc thiếu khanh trong tay nắm màu nâu yêu thương. Xa xa chỉ hướng vong tình nữ. Đột nhiên hét lớn một tiếng. bản tướng. Đại tần Bạch Thiếu Khanh xin chỉ giáo Phật có ba ngàn. Nhặt Hoa mời bỏ phiếu vô địch trí tôn Thái Tử ra 36 chương 346 Đại tần Chu Tước. Lịch phần tiên tới gần đông cảnh Chi Điện. Một đảo hỏa diễm bóng người. Phi tốt lướt qua không trùng. Hướng về một phương hướng vỗ cánh mà đi. Chỉ thấy người này sau lưng. Lại có một đối với hỏa diễm ngưng tù hai cánh. Mỗi một lần kích động cánh. Đều là một cấu cường đại cuồng phong. Chở hắn nhanh chóng lướt qua trời cao. Đông cảnh chi địa. Mái tóc màu tím bạc thiếu khanh trong tay nắm tử sắc yêu thương. Xa xa chỉ hướng trên chiến xa vong tình nữ. Bản tướng. Đại tần bạc thiếu khanh xin chỉ giáo vù vù theo bạc thiếu khanh thanh âm. Đầy trời cuồng phong gào thét thổi. Phía dưới chiến trường thì là thảm liệt vô cùng. Đại tần quân liên tục bại lui hiện nay. Bạc Thiếu Khanh chỉ cần có thể chém giết vong tình nữ, như vậy chiến cuộc cho dù là không thể thay đổi. Đối phương cũng sẽ triệt binh. Ngay từ đầu Bạc Thiếu Khanh liền biết. Chính mình bằng vào đông cảnh chi địa lực lượng. Căn bản không có khả năng đánh thắng được đối phương. Một cách là phòng thủ lực lượng, một cách ngàn vạn đại quân. Không thể so sánh vong tình nữ hướng phía trước một nghiêng. Nâng cầm lên. Cho là mình đột phá đến tử khí đông lai cảnh, liền muốn bản tỏa mệnh vong tình nữ lời mới vừa dứt. Chiến xa phía trước. Một cách mang theo mặt nạ người quỳ gối vong tình nữ trước mặt. Tôn giả thuộc hạ lấy mệnh của hắn vong tình nữ khoát tay áo. Nói ra. Không vội như hắn đồng dạng người. Bản tỏa nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu. Trong nháy mắt phá hai đại cảnh giới. Ha <cười> ha nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bản tòa tất nhiên sẽ không tin tưởng trên đời này sẽ có dạng này người. vong tình nữ nhẹ nhàng cầm xuống mặt nạ của mình, chậm rãi đứng dậy. cũng tốt vong tình nữ nói ra, bản tòa rất lâu không có sống động tới. hy vọng ngươi đừng cho bản tòa thất vọng a. vong tình nữ tay trắng nhẹ giơ lên. Ông nơi xa, một chiếc chiến xa phía trên, rung động thanh âm vang vọng tất cả mọi người bên tai. Phanh một cây trường thương từ cái kia chiếc trên chiến xa bay đến vong tình nữ trên tay. Đồng dạng là hỏa diễm hình dáng trường thương, nhưng là vong tình nữ trong tay cái này một cây, lại là tản ra một cỗ cường đại khí tức. Phong cách cổ xưa thê lương hỏa diễm hình dáng trường thương, không có chút nào cho người ta hỏa diễm cảm giác. Ngược lại băng lãnh gì thường Giống như là lâu dài bị phong cấm đồng dạng Rất lâu chưa từng gặp qua mặt trời Một ngày mỗi ngày Chính là phong mang vô tận Chấn nhíp hồng trần ở giữa Thế gian sắc bén nhất lưới đao Bất quá vong tình hai chữ Vong tình nữ trong tay nắm lên Hỏa diếm đồng dạng trường thương Thương tên Vong tình bạch thiếu khanh tướng quân Nhưng bản tỏa nhìn xem Trong tay người yêu thương Như thế nào a vong tình nữ nói xong Bạc thiếu khanh chân đạp hư không trên người tử sắc chân khí Lan tràn mà ra Đến chiến âm thanh phá không Trước mắt đã tới chỉ thấy Vong tình nữ cước bộ nhẹ nhàng Rời đi chiến xa Đi vào giữa không trung. Lúc này Bạc thiếu khanh yêu thương đã đạp tới Làm vong tình nữ một cái tay nắm vong tình thương nhẹ nhàng chặn lại Trực tiếp đem bạc thiếu khanh thế công cản lại Bạc thiếu khanh gặp này Sắc mặt hơi đổi một chút Cái này vong tình nữ lực lượng Bạc thiếu khanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tại chính mình đột phá đến từ khí đông lai cảnh về sau Dốc hết lực lượng một thương Vậy mà lại bị vong tình nữ như thế hơi hợt cản lại Vong tình nữ một cái tay nắm trường thương Đột nhiên Vong tình nữ tay, hơi chấn động một chút. Oanh bạc thiếu khanh nhất thời cảm nhận được trường thương phía trên truyền đến lực lượng. ầm bạc thiếu khanh thân thể trực tiếp bay ngược mà đi tói lên từng trận bụi mù. Người đến cùng là cảnh giới gì bạc thiếu khanh đứng lên, nhìn xem giữa không trung vong tình nữ. Chỉ là một cái tay, nhẹ nhàng chấn động. Chính mình liền bại tử khí đông lai cảnh yếu như vậy sao vong tình nữ nhìn xem bạc thiếu khanh. "Tất nhiên nói, ngươi chỉ là so những người khác mạnh mẽ như vậy một chút, nguyên bản bản tọa coi là còn có thể tận hứng đánh một trận đâu." Xem ra, ngươi một bước hai đại cảnh giới, cũng không gì hơn cái này vong tình nữ nói xong, bóng người giữa không trung phía trên trực tiếp biến mất, mà khi vong tình nữ xuất hiện lần nữa, Bạch Thiếu Khanh đột nhiên mở to hai mắt, vong tình nữ đứng trước mặt của hắn, vẫn là một cái tay nắm trường thương. Hướng về hắn quét ngang mà đến trường thương quét ngang. Vậy mà mang theo phong lôi thanh âm. Sờ không khủng bố bạc thiếu khanh vội vàng dùng yêu thương tới chặn. Làm thanh thúy kim thiết thanh âm rung động không thôi. Bạc thiếu khanh tại vong tình nữ nhẹ nhàng một thương phía dưới. Hai tay chấn động đến trực tiếp đã mất đi chi giác bạc thiếu khanh biết cánh tay của mình đã là tàn phế. Răng rắc, rắc Bạch thiếu khanh không nhịn được Hơi đỏ mặt Trực tiếp một ngụm máu lớn phun ra Khí tức nhất thời ngề hoài xuống tới Làm sao lại mạnh như thế a bạch thiếu khanh nhìn xem vong tình nữ Vong tình nữ cường hãn, Căn bản không phải hắn có thể so sánh mình tại trong tay nàng Cứ như vậy nhẹ nhàng quét ngang đều không tiếp nổi Vong tình nữ khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên Lần nữa biến mất tại nguyên chỗ Hô hấp ở giữa xuất hiện tại Bạch Thiếu Khanh sau lưng, vẫn là nhẹ như vậy nhẹ quét qua. Bạch Thiếu Khanh chưa kịp phản ứng, thân thể bay thẳng đến giữa không trung. Tại Bạch Thiếu Khanh bị quét bay trong nháy mắt, vong tình nữ dưới chân, hỏa diễm chân khí bạo phát đi ra, theo sát Bạch Thiếu Khanh thân thể. A Bạch Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, dường như đem chính mình phiền muộn toàn bộ giống lên, muốn bỗng dưng mượn lực. Thế nhưng là Tại bạc thiếu khanh vừa mới chuyển đổi ánh mắt chính là nhìn thấy vong tình nữ trên không trung lại là nhẹ nhàng quét ngang. Phanh một đảo buồn bực thanh âm tại bạc thiếu khanh thể nổi vang lên. Xương ngực gãy mất bạc thiếu khanh hơi hơi nhắm mắt. Một đảo máu tươi từ bạc thiếu khanh trong miệng biểu đi ra. Tại bạc thiếu khanh sắp rơi xuống đất thời điểm. Bạc thiếu khanh lại gặp được vong tình nữ. a bạc thiếu khanh nhanh muốn điên rồi nữ nhân này là thằng điên đi phanh Bạc Thiếu Khanh lần nữa bay đến không trung. Thế nhưng là làm vong tình nữ muốn muốn lần nữa quét ngang thời điểm, oanh bỗng nhiên một cây mang lên hỏa diễm trường thương từ trên trời giáng xuống vừa vặn ngăn tại Bạc Thiếu Khanh trước mặt. Bạc Thiếu Khanh nhìn thấy mang lên hỏa diễm trường thương, hít một hơi thật sâu, rút cục người đến lệ một đạo đâm phá không gian thanh âm. Nương theo lấy vô tận nhiệt lượng mà đến hồng hộp một cách toàn thân là hỏa diễm vây quanh người. Sau lưng thì là có một đôi hỏa diễm hai cánh. Hỏa diễm nhân rút lên trên đất trường thương. Ha <cười> ha! Thiếu khanh! Ta nếu tới trễ giờ, Ngươi cách này muốn hồn thuộc về trong ngọn lửa. Một đạo trêu tức thanh âm truyền ra. Không có chờ đến bạc thiếu khanh nói chuyện. Hỏa diễm nhân chính là hướng về vong tình nữ đánh tới. Vong tình nữ nhìn thấy người tới. Có chút ý tứ vẫn là một cái tay, nắm trường thương, mặt đối với hỏa diễm người thế công. Nhẹ nhàng quét qua làm nhất thời. Giữa hai người. Bụi mù nổi lên bốn phía vong tình nữ vậy mà lui về sau năm, sáu bước. Ngọn lửa kia người, lại là không nhúc nhích tí nào. Còn chưa đợi bụi mù tán đi, ngọn lửa kia người lần nữa đánh tới. Hỏa diễm nhân sau lưng vậy mà bắt đầu cháy rừng rực tạo thành đầy trời biển lửa theo một thương này hướng về vong tình nữ trầm xuống dưới chu tước triển sĩ chấn thiên hoang thánh diễm tứ ngược nhiên bát phương phần thương trong ngọn lửa một thanh âm truyền ra nương theo lấy lửa cháy cuồn cuộn thanh âm nam tử thanh âm tại trong ngọn lửa ngang nhiên gầm nhẹ nói đại thần chu tước lịch phần tiên vô địch chí tôn thái tử gia ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi bảy Ta đến từ côn lôn, ta gọi. Vong tình nữ nhìn thấy hỏa diễm ngập trời mà đến. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cách mặt đất thân hình nhất thời hướng về đằng sau lui nhanh. Lệ tại vong tình nữ lui lại thời điểm. Ngập trời hỏa diễm ở giữa không trung. Vậy mà chậm rãi tạo thành một cách chu tước phía dưới. Hỏa diễm nhân ngọn lửa trên người dần dần biến mất. Sau cùng, dài ba trượng hỏa diễm cánh vung lên cuốn lên cuồng phong sóng nhiệt. Thô hỏa diễm cánh đồng dạng, hóa thành hỏa diễm, dung nhập vào giữa không trung múa chu tước thể nội hỏa diễm nhân ngọn lửa trên người hoàn toàn biến mất về sau, chỉ thấy hiển lộ ra một người, một thân màu đỏ trinh bào, lớn như vậy áo choàng hướng về chân trời bay phất phới, một thân trinh bào phía trên, chỉ có một cái đồ án chu tước, một cái thêu lên chu tước đồ án, trải rộng tại cả kiện trinh bào phía trên tu tức phun ra nuốt vào hỏa diễm. Bế nghệ trời xanh kiệt ngạo chi tư, hùng cứ phía nam nam tử mi tâm chỗ, một đoàn liệt diễm, dường như muốn từ trên trán của hắn đi ra đồng dạng. Tóc dài, màu đen bên trong mang theo có chút hỏa diễm chi sắc, cả người như là hỏa thần hàng thế đồng dạng. Trong tay nam tử nắm lên hỏa diễm trường thương cùng vong tình nữ khác biệt. Nam tử trường thương trong tay, thân thương đường vân Dường như cũng là từng mảnh từng mảnh cánh chim hình thành Chu tước thương nam tử Đương nhiên đó là một đường chạy tới lịch phần tiên làm trầm thương sinh hạ lệnh về sau Bọn họ cũng biết Chỉ bằng mượn đông cảnh chi địa lực lượng Căn bản cũng không phải là những thứ này đến từ thiên vực đối thủ Cho nên tử vương ly thống soái đại quân đến đây Mà mấy người bọn họ Chính là mỗi người thi triển thần thông trước tới cứu viện Lịch phần tiên hiển nhiên là cái thứ nhất đến chân khí hóa thành chu tước cánh đây cũng là lịch phần tiên mạnh nhất thần thông một trong tuy nhiên không có sức chiến đấu gì nhưng là so tốc độ cho dù là trầm thương sinh cũng không có khả năng hơn được có chu tước vũ lịch phần tiên oanh ầm lịch phần tiên vừa mới ngưng tụ xong thành chu tước chi thân chỉ thấy không chung một cái thân thể trực tiếp rơi xuống đồng thời tại trên mặt đất Còn gãy hai lần. Rơi xuống về sau, người này chưa thức dậy. Ngược lại nằm trên mặt đất. Máu me khắp người, cả cá nhân trên người tựa hồ không có một chút địa phương tốt. Người này cũng là bạc thiếu khanh. Bạc thiếu khanh khí tức ghệ hoài tựa như là tùy thời cắt thở đồng giảng. Hữu khí vô lực nhìn xem lịch phần tiên. Bạc thiếu khanh nói ra. ngươi cẩn thận một chút. Nàng không phải phổ thông tử khí đông lai cảnh lịch phần tiên nhẹ gật đầu. Nói ra, ta cảm giác được vong tình nữ nhìn thấy lực phân tích cái kia về sau. Nhỏ hơi nhíu mày. Lịch phần tiên khí tức trên thân thật sự là khá là quái gì. Lịch phần tiên tứ tượng thiên binh một trong chu tước thần tướng vong tình nữ mở miệng nói. Lịch phần tiên một tay nâng hỏa diễm chu tước. Nhìn về phía vong tình nữ... Ngươi là thiên vực người nào vong tình nữ nắm thật chặt trường thương vong tình Bản tỏa thiên vực vong tình nữ lịch phần tiên cười nhạt một tiếng Trong mắt Nhất thời hỏa diễm tràn ngập ra dám can đảm phạm ta đại tần Vậy ngươi liền đi chết đi lịch phần tiên một tay nâng chu tước chi thân Một tay chu tước thương Chu tước thương phía trên Càng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực hỏa diễm nhường bản tướng nhìn một cái Ngọn lửa này là ngươi mạnh Vẫn là bản tướng mạnh lịch phần tiên đối với hỏa diễm Còn không có sợ qua bất luận kẻ nào đâu hắn có thể hỏa thiêu liên doanh 800 dặm, Càng đem đại băng hoàng triều đốt đi một cái út sấp Chết tại hắn lịch phần tiên hỏa diễm phía dưới người Cho dù là hóa thành vượt Đủ để có ngàn vạn chi nhân vong tình nữ trên hai tay Mang theo một đôi màu trắng tay áo dài bao tay Chỉ thấy vong tình nữ nhẹ nhàng chút bỏ một cái bao tay Trắng nón trên ngu bàn tay, lại có một đảo hỏa liên đồ án. Nồng đậm hỏa liên đồ án. Bỗng nhiên quang mang vạn trượng vong tình nữ nói ra. Rất lâu trước đó, bản tỏa tại thiên vực liền nghe nói qua bây giờ Đại Tần Thánh Thượng vẫn là Thái tử thời điểm. Thái tử trầm thương sinh dưới trướng, Có bốn người mạnh nhất bạch ma sinh. Thủ hạ chưa từng có người sống. Lịch phần tiên hỏa thiêu liên doanh trở thành đất trống. Tiêu Tam Lang, Huyền Vũ chi Thuấn, không người có thể phá. Đông môn thần quân cơ biến vô song, chiến lực hãn thế. Lúc này có thể nhìn thấy Chu tước chủ Lịch Phần Tiên. Xem ra Trầm Thương Sinh đã biết rồi a, vong tình nữ thản nhiên nói. Cùng lúc đó, vong tình nữ trên mu bàn tay hỏa diễm đồ án càng thêm thịnh vượng. Đồ án tại tựa như là đến trình độ nhất định. Vậy mà từ vong tình nữ trên mu bàn tay chậm rãi dâng lên Tại vong tình nữ trên đỉnh đầu Giữa không trung thời gian dần trôi qua tạo thành một tòa hỏa liên hình dáng Cùng lịch phần tiên trên không chu tước Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lại là không biết Bản tòa đạo này hỏa liên Cùng lịch phần tiên tướng quân chu tước so sánh như thế nào lịch phần tiên gặp này Kiên nghị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh bản tướng liền sợ, ngươi đến lúc đó liền cho cốt đều không thừa nổi vong tình nữ nghe được lịch phần tiên lời nói, cũng không nóng giận, ngược lại càng thêm bình tĩnh. cách này cuồn cuộn hồng trần, bản tòa tại đã ngán. nếu thật là lịch phần tiên trong miệng kết quả, cũng là một loại không sai kết cục nha bạc thiếu khanh nằm trên mặt đất, theo chu tước cùng hỏa liên dần dần hình thành bốn phía nhiệt độ. Tại lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng lên. chung quanh thực vật. Vốn là còn lấy xanh biếc. Hiện tại thì là tại ánh mắt tốc độ rõ rệt, Khô héo. Nhảy bắt đầu cháy rừng rực. Bạch thiếu khanh không phải là không muốn bắt đầu. Mà chính là hắn hiện tại toàn thân trên dưới. Xương cốt cơ hồ toàn bộ gãy mất. Bạch thiếu khanh hướng về bên ngoài. Lộn một chút. Nhìn xem lịch phần tiên nói ra. Nữ nhân này căn bản cũng không có muốn sống. Nàng cũng là một người điên vong tình nữ trong giọng nói, mang theo mùi vị của tử vong. Lịch Phần Tiên nhẹ gật đầu. Tại Chu Tước trước mặt đùa lửa liền xem như tiên tới. Bản tướng cũng có thể giết hắn Chu Tước. Lên Lịch Phần Tiên trong tay Chu Tước thương, trực tiếp một thương lọt vào giữa không trung Chu Tước bên trong chu ước triển sĩ trấn thiên hoang thánh diễm tứ ngược nhiên bát phương phần thương lịch phần tiên gầm nhẹ một tiếng toàn bộ chu ước thương thân thương lửa cháy cuồn cuộn đến chiến vong tình nữ nhìn xem lịch phần tiên khói miệng nhẹ nhàng thượng thiêu một tay nâng hỏa liên hỏa liên lúc này như mười cái to bằng cái thớt uy thế vô song vong tình hồng trần tình dục hỏa thất tình lục dục vốn là qua vong tình vong tình nữ nhẹ nhàng phun ra hai chữ vong tình cái này hỏa liên danh tự. gọi vong tình thất tình lục dục chi hỏa ngưng tụ từ đó tạo thành hỏa liên này. vong tình nữ trong mắt. toàn bộ đều là chu tước bộ dáng. nếu là bại, ta cũng liền giải thoát rồi. ta đến từ côn lôn thiên sơn, vốn muốn nhân gian đi một lần. thất tình lục dục đó bất điệu thân hóa hồng trần bà thiên tảo thái thượng vong tình quyết đột phá đi tại vong tình nữ vừa mới nói xong chu tước đột nhiên hót vang lệ vạn hỏa chi chủ chu tước cuồn cuộn không khí bị ngọn lửa nhiệt độ thiêu đốt bóp méo bắt đầu vong tình nữ tại thời khắc này trực tiếp bị chu tước bao phủ tại trong ngọn lửa lịch phần tiên nhìn thấy như thế luôn cảm giác có điểm gì là lạ bỗng nhiên chu tước vậy mà dần dần biến mất thay vào đó thì là vong tình nữ bóng người lúc này vong tình nữ sau lưng màu đen áo choàng phía trên một đạo chu tước đồ án chậm rãi xuất hiện vong tình nữ mang lên bao tay tại mi tâm của nàng chỗ một đạo chu tước bộ dáng chậm rãi xuất hiện đeo mặt nạ đa tạ hỏa liên vốn là thất tình lục dục chi hỏa ngưng tụ hiện nay vong tình nữ cảnh giới lần nữa đột phá ta đến từ côn lôn ta tên thật gọi vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi tám không biết chấm có thể hay không làm đối thủ của ngươi vong tình nữ trên thân mười ba đảo quang mang hiện lên xông vào đến hỏa liên bên trong thất tình lục dục ngưng tụ thành hỏa tụ vì hỏa liên đồng thời tại hỏa liên triệt để thành hình về sau Vong tình nữ trên mu bàn tay hỏa liên ấm ký cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Làm hỏa diễm chu tước cùng hỏa liên chạm vào nhau về sau đầy trời bên trong triệt để hóa thành hỏa diễm thiên hạ vô cùng vô tận hỏa diễm tại hỏa diễm chu tước cùng hỏa liên trung quanh bộc phát ra vong tình nữ gặp này không chỉ không có chút nào lui bước ngược lại nhẹ nhàng nhảy lên tiến vào đầy trời trong biển lửa lịch phần tiên gặp này trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. thế nhưng là tại vong tình nữ tiến vào trong biển lửa, toàn bộ hỏa diễm thời gian dần trôi qua biến mất. vong tình nữ không hư hại chút nào xuất hiện tại lịch phần tiên trước mặt. vong tình nữ nhẹ nhàng nâng tay từng đạo từng đạo hỏa diễm hóa thành nàng sau lưng áo choàng phía trên đường vân. chu tước màu đen áo choàng phía trên xuất hiện một cái chu tước hình tượng liệt diễm bừng bừng. Vong Tình nữ nhìn về phía Lịch Phần Tiên, môi đỏ khẽ mở. Đa Tạ Lịch Phần Tiên nhìn xem Vong Tình nữ, giờ này khắc này Vong Tình nữ toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức kinh người, còn như phàm nhân cùng chân tiên khác nhau. Dường như tại ngọn lửa này bên trong, Vong Tình nữ dục hỏa trọng sinh. Vong Tình nữ nói ra, ta vốn là Côn Lôn Sơn đệ tử, nhưng là ta tu luyện là côn lôn sơn sáng tạo đến nay mạnh nhất khó khăn nhất võ học thần thông thái thượng vong tình thất tình lục dục hóa thành dục vọng chi hỏa ngưng tụ làm sen nếu như là cường đại hơn hỏa diễm liền có thể thiêu đốt mất tòa này thất tình lục dục hóa thành hỏa liên ta vốn cho là trong thiên hạ ai cũng thanh trừ không song ta cái này dục vọng hỏa liên lại không nghĩ tới ngươi hỏa diễm lại có thể thiêu tan cái này dục vọng hỏa liên lịch phần tiên nói ra ngươi có ý tứ gì vong tình nữ nở nụ cười xinh đẹp bất quá nàng lúc này mang theo mặt nạ liệt phần tiên tự nhiên cũng không gặp được vong tình nữ nét mặt bây giờ thất tình lục dục hỏa là thái thượng vong tình bên trong khó khăn nhất bước đi một bước thân hóa thất tình lục dục nhận hết nhân gian mười ba loại thống khổ nhất tra tấn thành tựu Thái thượng sau đó, vong tình lị phần tiên lạnh lùng hừ một tiếng. Ha ha, thất tình lục dục đốt cháy hầu như không còn, ngươi còn tính là người sao vong tình nữ nói ra. Vó học như thế. Đúng rồi, đã hiện tại đã hoàn thành, cái kia ta nói cho ngươi ta tên thật. Ta gọi côn lôn xem ở ngươi vì ta tiến cảnh trên mặt mũi. Bản tòa sẽ để cho ngươi chết tại ngươi mạnh nhất hỏa diễm trong tay thất tình lục sụp một khi đốt cháy hầu như không còn như vậy thay vào đó thì là thiêu đốt thất tình lục sụp đồ vật rất khéo chính là ngươi chu tước chi hỏa vong tình nữ không lúc này hẳn là gọi là côn lôn côn lôn tư thế hiên ngang áo choàng càng là che trời mà lên phía trên chu tước đường vân bỗng nhiên biến đỏ mừng bắt đầu lịch phần tiên nhất thời hướng về đằng sau lui nhanh mà đi nhìn thấy lịch phần tiên động tác côn lôn nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi chạy được không chu tước chi hỏa đốt cháy thiên địa phần thiên chỉ thấy côn lôn hai tay nhanh chóng kết ấm từng đạo từng đạo hỏa diễm ấm ký tại côn lôn trong tay chậm rãi thành hình sau cùng tất cả ấm ký hóa thành một cách thông thiên bàn tay lớn lịch phần tiên tướng quân nhìn dựa vào sự giúp đỡ của ngươi Bản tỏa để ngươi kiến thức xuống côn lôn thiên sơn tuyệt học thần thông đại thiên Thần hỏa ấm đại thiên thần hỏa ấm côn lôn thiên sơn tuyệt học thần thông một trong Lấy hỏa làm dẫn, lấy thần vì hình che khuất bầu trời, hóa thành thần hỏa đại ấm Đi một đảo che trời đại ấm, xuất hiện tại lịch phần tiên đỉnh đầu Vô luận lịch phần tiên như thế nào chuyển rời Này phương đại ấm đều tại lịch phần tiên trên đỉnh đầu theo Không cách nào tránh rơi Nằm dưới đất Bạch Thiếu Khanh gặp này Vô lực gầm nhẹ một tiếng Tự gây nhiệt A lịch phần tiên Ngươi đại gia Ngươi có phải hay không ngốc Nàng vốn là đã đủ mạnh Ngươi còn giúp trợ nàng lần nữa đột phá Lần này chúng ta hai cách đều phải chơi xong Bạch Thiếu Khanh cảm thấy mình tốt không may Thật vất vả đột phá Kết quả là bị người ta hành hung Cách này còn chưa tính Lịch phần tiên còn tốt chạy đến Kết quả, lịch phần tiên chuyện gì cũng không có làm. Trực tiếp trợ giúp địch nhân tăng lên cảnh giới. Khó chịu lịch phần tiên lúc này trong lòng cũng là phiền muộn. Ai biết sẽ có dạng này người A đậu phộng lịch phần tiên nhìn thấy thông thiên đại ấm hướng về chính mình đập xuống. Toàn thân chân khí, hóa thành chu tước. Lần nữa huyết xài Lệ khi chân khí ngưng tụ thành chu tước về sau chu tức hướng về phương này thông thiên đại ấm đột nhiên đánh tới nơi xa. Côn lôn nhìn thấy lịch phần tiên cử động. Nhẹ nhàng nói ra không có ít lời gì. Thế gian này võ học. Nhưng còn không có một loại có thể siêu việt côn lôn thiên sơn. Cho nên. Chết đi côn lôn trong mắt. Vẻ ngoan lệ chợt lói lên. Ở trong hư không. Nhẹ nhàng theo đè ép xuống. Sưu sưu bỗng nhiên, một nói thanh sắc quang mang tránh vào đến lịch phần tiên bên cạnh thân. Chân khí hóa thành thanh long. Hướng lên trời mà lên giống bốn đầu thanh long xiềng xích. Ao ao ao hướng về đại ấm mà đi a côn luôn nhìn thấy có người đột nhiên tới. Bất quá. Tại nàng cảm nhận được người tới thực lực về sau. Lạnh nhạt nói. Vì này hẳn là thanh long thần tướng rồi có điều. Thực lực ngươi tuy nhiên mạnh. Nhưng là. Hiện tại bản tỏa đã đột phá Các ngươi hai cái Không đánh tan được người tới Rõ ràng là đông môn thần quân Đông môn thần quân một đường chạy nhanh đến Không nghĩ tới Mới vừa tới đến Liền nhìn thấy lịch phần tiên bị chấn áp một màn Đây là có chuyện gì Người này thật mạnh Đông môn thần quân nhìn côn lôn liếc một chút Hỏi Lịch phần tiên cười khổ một tiếng Ta đây cũng không có không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá mạnh trước tiên đêm này phương đại ấm phá u vinh quy quy mơ đông môn thần quân trung quanh xuất hiện chín đầu thanh long xiềng xích mỗi một đầu như là đang sống bất quá cường hãn nhất vẫn là trung ương bốn đầu đi đông môn thần quân khua tay thanh long xiềng xích hướng về trên không đại ấm đánh tới ầm ầm kinh thiên động địa thanh âm ngang nhiên truyền ra. Đông môn thần quân cùng lịch phần tiên hai người trong thân thể truyền đến một đảo buồn bực thanh âm. Thân thể trực tiếp bị đụng bay xa mấy chục trượng âm hai người trực tiếp bị đại ấm ma sát đến một bên. Trực tiếp bị đại ấm đụng bay ra ngoài. Ha <cười> ha! Có thể cải biến phương vị của nó. Các ngươi cũng đến cực hạn phía dưới. Chu tước! Thanh Long, Các ngươi hai cái cùng lên đường đi côn lôn lần nữa viết ấm. Nguyên bản bị hai người đánh nhầm phương vị đại ấm tại hai người đỉnh đầu Lần nữa che đậy mà đến thanh long thể chu tước thể đông môn thần quân cùng lịch phần tiên đồng thời hét lớn một tiếng Thanh sắc chân khí màu đỏ tại trên thân hai người điên cuồng chuyển động Bản tỏa nói Thực lực của các ngươi Còn kém chút chít đi đại ấm chậm rãi hướng về hai người chấn áp mà đến ầm ầm đông môn thần quân cùng lịch phần tiên cùng đại ấm chạm vào nhau trực tiếp bị đụng thần thể nổ tung lên. Hai người đầu tóc dối bời, lần nữa bị đụng phải trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện hai cái hố to. Đại ấm tốc độ không giảm, hướng về hai người tiếp tục mà đến. Tại đại ấm sắp chấn áp hai người thời điểm. Không chung. Giống kim long xuất hiện trực tiếp đem đại ấm cuốn lại không biết chấm có thể hay không làm đối thủ của ngươi tư không bên trong một tòa tầng năm tháp chậm rãi xuất hiện hắc long bào tùy ý phấn khởi bình thiên quan phía dưới một trương tuấn giật khuôn mặt mang theo mỉm cười thản nhiên nói ra vô địch chí tôn thái tử gia ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi chín thế gian đại khủng bố vượt tốc từ đông cảnh chi địa giữa không trung một phương to lớn đại ấm phá không hướng về Đông môn thần quân cùng lịch phần tiên hai người chấn áp mà đến sống tại muốn đem hai người chấn áp thời khắc kim quang trên không trung bỗng nhiên bỗng dưng mà hiện chỉ thấy một đầu kim long xoay quanh trên không trung to lớn kim long vậy mà rãy du thân thể đem đại ấm một mực quấn chặt lấy nát không trung một đạo đại âm trên thân kim long lân phiến có thể thấy được nương theo lấy kim long tiếng gầm gừ toàn bộ đại ấm trong khoảnh khắc hóa thành hư vô giống ầm ầm toàn bộ bầu trời phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng côn lôn gặp này trong lòng giật mình ai không bên trong rơi xuống một bóng người hắc long bào tại bay phất phới một tòa tầng năm tháp nổi lên chấm cùng ngươi đánh có thể hay không người tới trong ánh mắt kim ngân hai màu thần quang sáng tối chập chờn nhìn xem côn lôn mà côn lôn nhìn thấy người tới phục sức giật mình nói ra ngươi chính là đại tần hoàng triều thánh thượng trầm thương sinh người tới chính là trầm thương sinh trầm thương sinh không nói gì nhẹ nhàng tìm tỏi tay tầng năm tháp nhanh chóng biến nhỏ sau đó bay đến trầm thương sinh trong lòng bàn tay lập tức biến mất không thấy gì nữa đông môn thần quân lịch phần tiên cùng bạc thiếu khanh nhìn thấy trầm thương sinh Cung kính nói tham kiến bệ hạ trầm thương sinh nhìn về phía bạch thiếu khanh. Hơi hơi nhíu mày. Bạch khanh không nghĩ tới ngươi đã đột phá. Bạch thiếu khanh nằm trên mặt đất. Mang trên mặt đắng chát. Nói ra bệ hạ ta cảm giác ngươi là tại đánh thần mặt xác thực. Bạch thiếu khanh hoàn toàn chính xác đột phá. Thế nhưng là có gì hữu dụng đâu còn không phải bị người đè xuống đất hung hăng ma sát. Chầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sao cả chỉ cần còn có khẩu khí là được bạc thiếu khanh. Bạc thiếu khanh nói ra bệ hạ cẩn thận một chút. Nữ nhân này có chút mạnh nghe được bạc thiếu khanh. Lịch phần tiên cười khổ. Đông môn thần quân cũng là khí tức hỗn loạn. Thế này sao lại là có chút mạnh? a, rõ ràng là mạnh đến mức dối tinh dối mù hai người bọn họ liên thủ. thân thể đều bị người một bàn tay đánh nổ. Cái này trước kia, căn vốn chưa từng xuất hiện tốt a Trầm Thương Sinh rồi mới lên tiếng. "Địch nhân mạnh, nói rõ con đường của chúng ta, còn muốn đi rất xa." Trầm Thương Sinh nói xong, nhìn về phía Côn Lôn. "Đại Thiên Thần Hỏa ấm." "Ha <cười> ha, Côn Lôn Thiên Sơn bây giờ cũng lây dính Thế tục chi khí hay sao, Côn Lôn nghe được Trầm Thương Sinh." Trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc. "Đại Thiên Thần Hỏa ấm." Đừng nói là bằng vào ngoại hình nhìn. Cũng là nói cho người khác biết. Người khác cũng không nhất định biết là côn lôn thiên sơn đồ vật. Vị này đại tần thánh thượng. Chỉ dựa vào thần hỏa ấm liền có thể nhìn ra được trầm thương sinh trên mặt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Người cũng chớ kinh ngạc. Đối với côn lôn thiên sơn. Chấm vấn là biết một số. Cũng không biết. Côn lôn thiên sơn. Vì sao muốn đánh chấm Đại Tần chấm Đại Tần? Tựa hồ cùng Côn Lôn Thiên Sơn không có sao tập A Côn Lôn gặp này. Lạnh lùng hừ một tiếng. Nói ra. Nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì đã ngươi biết bản tỏa là Côn Lôn Thiên Sơn người. Chắc hẳn Đại Tần Thánh Thượng cũng biết bản tỏa trên người võ học thần thông đại biểu cho có ý tứ gì Côn Lôn nói xong từ côn lôn trên thân một cỗ bi thương đau thương hận ý đám người cảm xúc tiêu cực toàn diện bạo phát ra thất tình lục dục thời gian dần trôi qua mười ba cái trùng sáng dung hợp lại cùng nhau một đóa hỏa diễm bỗng dưng mà sinh cái này đoàn hỏa diễm hiện lên màu trắng hoặc là không màu nếu không phải khối kia hư không vặn vẹo nhiệt độ cực cao Có lẽ còn thật nhìn không ra nơi nào có một đám lửa đang thiêu đốt. Thái thượng vong tình nhìn thấy côn lôn cử động. trầm thương sinh còn thật kinh ngạc một chút. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Nhìn xem côn lôn nói ra, không nghĩ tới ngươi đúng là côn lôn trầm thương sinh lời nói, nhường côn lôn chấn động. Ngươi đến cùng là ai côn lôn quanh thân thiêu đốt lên thất tình lục rục hỏa tay thấp một tiếng. Ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm chằm thương sinh thất tình lục dục hỏa tránh thức có thể nhìn ra được dù cho một xấu côn lôn đệ tử cũng không nhất định có thể bằng vào những thứ này nhận ra thái thượng vong tình côn lôn thiên sơn truyền thừa chi pháp thái thượng vong tình phàm là tu luyện phương pháp này người được xưng là côn lôn ban đầu ở thiên vực bát đạo thiên cực môn chư vị trưởng lão cũng không có nhận ra đây là thái thượng vong tình Nhưng là bây giờ, trầm thương sinh là cái thứ nhất nhận ra mà lại, còn biết Côn Lôn Thiên Sơn truyền thừa. Côn Lôn một bộ tàn khuyết võ học thần thông mà thôi. Côn Lôn Thiên Sơn không phải nói chung thân không nhúng tay vào nhân gian sự tình sao, ngươi vì sao đi vào nhân gian Côn Lôn hít một hơi hơi lạnh? Hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện Côn Lôn nói ra? Đã ngươi biết nhiều như vậy? Cái kia chắc hẳn ngươi cũng biết cái này thất tình lục dục hỏa lời hại côn lôn trong lòng bàn tay một ngọn lửa đang thiêu đốt trầm thương sinh gật đầu cười tự nhiên biết người nếu là có thất tình lục dục bên trong bất luận cái gì lấy một loại liền sẽ liệt diễm phần thân cho đến thần hồn câu diệt vĩnh viễn không được siêu sinh côn lôn hài lòng cười bây giờ bản tỏa đã thái thượng vong tình phá cảnh ngươi cảm thấy ngươi không có thất tình lục dục sao câu nói này lộ ra lại chính là nhiều lời trầm thương sinh làm đế vương thế gian này chỉ sợ không có bất kỳ cái gì so với hắn thất tình lục dục càng thêm mãnh liệt trầm thương sinh cười nói chấm là có máu có thịt người cũng không phải cái xác không hồn tự nhiên sẽ có ngược lại là ngươi vô tình vô dục còn là người sao thái thượng vong tình không chỉ muốn vong tình Còn muốn giết tình côn lôn chính là tuy nhiên. Nàng đã từng như là phổ thông nữ tử một dạng. Nhưng là một chén kia rượu độc triệt để đem nàng đẩy hướng vong tình cảnh giới. Thái thượng vong tình chi pháp ba đại cảnh giới. Nhập cảnh vong tình thái thượng hiện tại côn lôn chính là tại cảnh giới thứ hai. Vong tình chi cảnh côn lôn thiên sơn truyền thừa chi pháp cực kỳ khủng bố. Không có gì ngoài côn lôn thiên sơn chi chủ bên ngoài. Lại không người có thể tiến vào Thái Thượng Chi Cảnh. Nếu là tiến vào Thái Thượng Chi Cảnh, liền có thể ngưng tụ Thái Thượng Chi Thể. Vạn pháp bất xâm. Lôi hiếp không phá những thứ này. Làm sao ngươi biết Côn Lôn nói ra? Côn Lôn Thiên Sơn truyền lại từ vụ tốc tiên sư, ngươi không có khả năng biết đến Côn Lôn lạnh lùng nói. trầm thương sinh cười nói. Trên thân chân long khí đột nhiên bạo phát đi ra. Nhật nguyệt lưu ly thân Ngưng không có đột phá đến thái thượng bất diệt thể Ngươi còn không phải chấm đối thủ côn lôn Nhìn xem kim ngân hai màu ngưng tụ trầm thương sinh Côn lôn Ngươi lại biết côn lôn đơn giản liền muốn nổ ngươi Liền thái thượng vong tình tam cảnh đều biết ta tu luyện vài chục năm Mới biết Ngươi vậy mà cũng biết chấm nhật nguyệt lưu ly thân Ngươi cũng đã biết làm sao luyện thành sao thái thượng bất diệt thể Bất quá là Nhật Nguyệt lưu ly thân một đạo phân thân mà thôi, ngươi cùng chấm. Còn kém xa lắm nói xong, Trầm Thương Sinh bóng người đột nhiên biến mất. Côn Lôn nhìn thấy Trầm Thương Sinh biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên hàn khí tràn đầy toàn thân không có khả năng Trầm Thương Sinh xuất hiện tại Côn Lôn bên cạnh thân. Vì sao không có khả năng chỉ thấy Trầm Thương Sinh một tay đi đụng vào cái kia thất tình lục dục chi hỏa, Côn Lôn hoảng sợ nhìn thấy Chính mình thất tình lục dục hỏa tại trầm thương sinh đụng vào trong chốc lát. Đột nhiên dập tắt bàn tay màu bạc trực tiếp đập vào côn lôn trên thân. Phúc côn lôn thân thể như là thạch đầu đồng dạng. ầm vang đụng vào đại địa phía trên. Người đến cùng là ai côn lôn nằm ở trên mặt đất trong hầm. Dưới mặt nạ ánh mắt, gắt gao nhìn xem trầm thương sinh. Chấm bán thân thần thông đến từ vượt cốc tử trầm thương sinh hung hăng rơi ở trên mặt đất còn có chấm là đại tần chi chủ trầm thương sinh vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi sáu chương ba trăm năm mươi thái thượng bất diệt thể côn lôn thập nhị tiên côn lôn nhìn xem trầm thương sinh bay lên không trung nhảy lên từ trong hố lớn đi ra nhìn thấy một màn này bạc thiếu khanh toét miệng cười nói không nghĩ tới bệ hạ mạnh như vậy à lịch phần tiên cùng đông môn thần quân nhìn thấy bạc thiếu khanh vậy mà tại dưới chân bọn hắn ngươi làm sao ở chỗ này lịch phần tiên nhìn xem bạc thiếu khanh bạc thiếu khanh sắc mặt tối sầm ta quay lại đây đó à đông môn thần quân ngoan nhân à cả người xương cốt không có mấy khối tốt không đau sao còn bốc lên trầm thương sinh nhìn xem côn lôn Giúp quân đi chấm hiện tại không rảnh phản ứng các ngươi thiên vực Côn luôn cười lạnh nói Thiên địa long mạch Cho ta Ta liền giúp quân thiên địa long mạch trầm thương sinh không nghĩ tới Vốn cho là dòm dò xét thiên địa long mạch người chỉ có thế giới khác người Người của thiên vực Cũng muốn thiên địa long mạch ngươi cầm không đi Thiên địa long mạch chỉ thuộc về đại tần trầm thương sinh nói ra Côn luôn cười nhạo nói Như vậy Cũng không có lời gì có thể nói. Chỉ muốn tiêu diệt ngươi đại tần. Thiên địa long mạch dĩ nhiên chính là ta trầm thương sinh mỉm cười. Đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thể diệt chấm đại tần. Đại tần hết thầy. Đều là ngươi côn lôn bỗng nhiên đằng không mà lên màu đen áo choàng phía trên. chu tước ấm nhớ trong nháy mắt như là đang sống. Lệ thao thiên hỏa diễm che khuất bầu trời trầm thương sinh trên thân. hắc long bào chiếu sáng dạng dỡ. Nhìn xem côn lôn Chu tước chi hỏa sau đó ánh mắt nhìn về phía lịch phần tiên Lịch phần tiên mặt mo đỏ ửng, trầm thương sinh chỗ sâu một cách tay Một tòa phong cách cổ xưa tiểu trung thay đổi dâng lên Đông Hoàng Trung lửa cháy ngập trời Như là một chương che trời màn sân khấu một dạng Liệt diễm phần thiên Bất quá cũng chỉ như vậy Đông Hoàng Bản tòa hiện tại đã đột phá Mặc dù không có đột phá đến thái thượng chi cảnh Nhưng là Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ Còn không phải bản tỏa đối thủ nói xong Chỉ thấy côn lôn hai tay mở ra Hỏa diễm liên tục không ngừng dâng lên Trầm thương sinh lạnh nhạt nói Thật sao Trầm thương sinh vừa mới nói xong Côn lôn hai tay vung lên Vô cùng vô tận hỏa diễm bốc lên Trên không trung ngưng tụ làm một đầu to lớn chu tước Thậm chí so, lịch phần tiên ngưng tổ ra chu tước càng thêm to lớn. Càng thêm đáng sợ chính phiến không gian, phản phất muốn hóa tan đồng dạng. Một bên khác, bạch thiếu khanh cùng đông môn thần quân nhìn thấy chu tước về sau, ánh mắt rơi vào lịch phần tiên trên thân. Lịch phần tiên nhìn xem ánh mắt của hai người. Hai người nhìn cái gì bạch thiếu khanh nói ra, ngươi không phải chu tước chủ sao đông môn thần quân ho hai tiếng. chu tước chủ. Ta nhìn nàng so ngươi càng sẽ sử dụng chu tước A lịch phần tiên sắc mặt tối sầm. Vô tình kỳ thực. Nếu là so sử dụng chu tước cái kia côn lôn tuyệt đối là không sánh bằng lịch phần tiên. Nhưng là. Không chịu nổi côn lôn cảnh giới cao A mặc dù có tí vết. Nhưng là thực lực mạnh mẽ to lớn chu tước. Dài đến 10 trượng, Ngửa mặt lên trời thét dài. Xuyên vân phá nhập khí thế vô cùng. Sau đó Chu tức trong ánh mắt Hỏa diễm cuồn cuộn Hướng về trầm thương sinh Lao xuống mà đến trầm thương sinh thấy thế Không chút hoang mang Bỗng nhiên Cuồng phong nổi lên Giữa thiên địa Phong cách cổ xưa Hồng hoang khí tức Từ trầm thương sinh trong lòng bàn tay tiểu trung phía trên phát ra phảng phất là một ngọn gió Tiểu trung đột nhiên biến lớn lên Lệ Chu Tức hót vang Đông Hoàng Trung trực tiếp hóa thành ba trưởng lớn nhỏ, đem Trầm Thương Sinh bảo vệ. Oanh Chu Tức vọt thẳng đến Đông Hoàng Trung phía trên. Một tiếng vang lớn. Chu Tức hóa thành lửa cháy ngập trời. Đông Hoàng Trung bên trong, Trầm Thương Sinh bình yên vô sự, mang trên mặt một tia nổ cười. Cái gì Côn Lôn nhìn thấy? Chu Tức biến thành lửa cháy ngập trời. Lại không có thương tới trầm thương sinh mảy may tại côn lôn ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Trầm thương sinh triệt hạ đông hoàng trung, nhẹ nhàng lấy tay. Lửa cháy ngập trời dần dần hướng về trầm thương sinh dũng mánh lao tới. Trầm thương sinh quanh thân từng sợi ngọn lửa màu trắng dần dần dâng lên. Chu tước đích thật là trưởng khống thiên hạ vạn hỏa nhưng là thái dương chân hỏa. Lại là hỏa trung đế vương trầm thương sinh quanh thân. Thái dương chân hỏa dâm lên, hóa thành kim ô xem ở vụ cốc lão đầu trên mặt mũi, chấm hôm nay không giết ngươi nhưng là, ngươi mang tới chỗ có thiên binh, nhất định phải toàn bộ lưu tại đại tần ngàn vạn thiên binh trầm thương sinh thế nhưng là trông mà thèm chặt côn lôn cười lạnh nói, cách này là không thể nào những thiên binh này tuy nhiên chỉ có số ít là nàng người, nhưng là lưu tại đại tần. Vậy cũng là không thể nào nàng hiện tại còn cần phải mượn Bát đạo cực thiên môn lực lượng. Nếu là ngàn vạn thiên binh lưu tại Đại Tần, Bát đạo cực thiên môn tuyệt đối bị tàn phế một nửa." Trầm Thương Sinh nói ra. "Vậy liền không có ý tứ." Chấm đưa ngươi Kim Ô Dương cánh vạc phá cầu vòng lệ so với Chu Tước càng thêm hung ác. Hướng về Côn Lôn mà đi hừ Côn Lôn gặp này. Một cây hỏa diễm trường thương xuất hiện tại trong tay nàng. Phanh hỏa diễm trường thương cùng hỏa diễm kim ô. kim ô miệng chạm vào nhau oanh chỉ là trong nháy mắt. Côn Lôn thân thể trực tiếp bị kim ô đụng bay. Ầm ầm Côn Lôn bay ngược thân thể, trực tiếp đụng vào một tòa núi lớn phía trên. Mà lại, vậy mà trực tiếp đem ngọn núi lớn này đụng nát a Côn Lôn toàn thân trên dưới. Áo bào phá nát, mặt nạ trên mặt cũng rơi mất. Đông Hoàng Côn Lôn thét dài một tiếng. Âm dương luôn bàn xuất hiện tại côn lôn dưới chân. trầm thương sinh nhìn thấy côn lôn tình huống. Côn lôn, ngươi nếu là hiện đang ngưng tụ, ngươi cũng đã biết ngươi sống không quá một năm côn lôn trong mắt. Đều là vẻ điên cuồng. Đông Hoàng bản tỏa nói thiên địa long mạc cho ta trầm thương sinh thần sắc, dần dần trở nên lạnh. Ngươi đây là tại uy hiếp chấm trầm thương sinh dò xét tay khẽ vẫy sơn mạc trực tiếp phá nát một cây trường thương xuất hiện bay vào đến trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều vậy liền để ngươi đông hoàng thử một lần thái thượng bất diệt thể uy lực đi côn lôn trên thân hóa thành âm dương nhất âm nhất dương một đen một trắng mà trầm thương sinh thì là một vàng một bạc đều là thân thể một nửa xa xa hô ứng trầm thương sinh cảm giác được bên cạnh mình biến hóa phá vạn đại hoàng triều chợt lói tài năng Quan mây phá quân một đầu màu nâu sông lớn. Chống giống xuất hiện cửa chuyển hoàng thiên thông bị ngạn. Ba đời làm sao ở nhân gian trầm thương sinh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hoàng tuyển vạn đại hoàng triều mang theo một đầu hoàng tuyển hà thủy, dâng chào đại thiên thái thượng. Bất diệt thể côn lôn toàn thân cao thấp. Đều là âm dương đồ án. Một đen một trắng thiên địa phân âm dương người cũng là như thế nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại. Côn lôn căn bản không có đạt tới thái thượng chi cảnh. Cưỡng ép sử dụng thái thượng bất diệt thể thọ mệnh vì than. Âm dương vì lô hiện bất diệt thể đông hoàng. Thái thượng bất diệt thể. Bất tử bất diệt bàn tỏa. Hôm nay lấy mệnh của ngươi màu trắng một nửa. Côn lôn vậy mà tay không tiếp được vạn đại hoàng triều mũi thương. Một đầu màu nâu sông lớn tại côn lôn một ba dưới lòng bàn tay trực tiếp đập nát trầm thương sinh nhất thời cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên người mình. Đông Hoàng trung xuất hiện. Trầm Thương Sinh toàn thân chân long khí bạo phát đi ra, hóa thành kim long, hướng về Đông Hoàng trung phía trên hung hăng va chạm làm Đông Hoàng trung vang lên toàn bộ thiên địa. Lâm vào trong yên tĩnh. Côn lôn thân thể tại Đông Hoàng trung vang lên một khắc này, Đột nhiên nhất định ở nơi đó trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều như ra biển thần long. Hoàng tuyển vạn đại hoàng triều hướng về côn lôn mà đi côn lôn thiên sơn thập nhị tiên. Một kiếm vô địch trong nhân thế bỗng nhiên. Ngàn vạn kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Côn lôn sau lưng xuất hiện một cách mang theo trường kiếm nam tử. Một thanh kiếm phản phất là ngàn vạn kiếm khí thanh sam tại thân trường kiếm nơi tay vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi sáu chương ba trăm năm mươi ma sinh hai mặt trăng như lưới câu huyết thần đều hướng lên trời gõ kiếm quang phúc thiên nhật tung hoành bát vạn lý thanh sam trường kiếm làm đem trầm thương sinh vạn đại hoàng triều ngăn trở về sau kiếm quang mờ mịt vạn pháp đều là nằm phảng phất là một bên màng mỏng vỡ tan đồng dạng sóng đông hoàng trung hiệu quả phá nát Côn lôn bị nam tử áo xanh trực tiếp mang theo lui về phía sau hơn mười trượng. Côn lôn nhìn xem trầm thương sinh trước mặt đông hoàng trung trong mắt mang theo một tia kiêng kỷ. Đây là vật gì quá dù gì đông hoàng trung một vang chính mình vậy mà không có thể động. Như năng lực này. Nếu là nam tử áo xanh chưa từng xuất hiện. Chính mình chỉ có thể ở trầm thương sinh trước mặt. Mặt hắn đồ sát cái này liền có chút kinh khủng. Nam tử áo xanh lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt, vì bài trừ vừa mới đông hoàng trung uy lực. Toàn thân chân khí vậy mà dùng đi hơn phân nửa phải biết. Thực lực của hắn, so côn luôn còn phải lại phía trên một cái cấp độ so với trầm thương sinh. Cao hơn hai cái đại cảnh giới nam tử áo xanh cầm kiếm, quanh thân bên trong kiếm quang lượn lờ. Đông Hoàng, chúng ta chính là Côn Lôn Thiên Sơn đệ tử, Côn Lôn càng là Côn Lôn Thiên Sơn tương lai người thừa kế. Đông Hoàng như thế sát thủ. Chẳng lẽ lẫn ta Côn Lôn Thiên Sơn không người một bước bên trong? Kiếm quang đem đại địa cày ra khe rãnh. Vô cùng kinh khủng Côn Lôn thập nhị tiên trầm thương sinh nhìn thấy nam tử áo xanh. Vừa rồi nam tử, trầm thương sinh tự nhiên nghe được. Chính là côn lôn thập nhị tiên kiếm tiên ta tên kiếm vô địch kiếm vô địch cao ngạo nói. Côn lôn thiên sơn thế ngoại thiên sơn. Không nghe thấy chuyện nhân gian. Xưng vì nhân gian tiên ha ha. Làm sao các ngươi côn lôn thiên sơn phạm chấm chi đại tần. Còn không cho chấm đồng thủ hay sao kiếm vô địch xùi cười một tiếng. Nói ra. Côn lôn thiên sơn muốn việc cần phải làm. Các ngươi thế tục hoàng triều. Chỉ cần phối hợp Về phần còn lại Dám đồng thủ Chém tay của ngươi trầm thương sinh mang trên mặt nụ cười Nhìn xem kiếm vô địch lời này Có lý á trầm thương sinh nói ra Không sai Ngươi nói rất đúng Ai dám phạm chấm chi đại tần Chém tay của hắn chính là kiếm vô địch nhìn thấy trầm thương sinh như thế không nể mặt mũi Nhất thời biến sắc Đông Hoàng Ngươi là thật đang tìm cái chết, à. kiếm vô địch trên thân. Khí tức đột nhiên kéo lên cảnh giới của hắn, đã đạt đến nhân gian đỉnh phong. Côn lôn hiện tại hiển nhiên không kịp kiếm vô địch cảnh giới. Trầm Thương Sinh nhìn xem kiếm vô địch, muốn chết Trầm Thương Sinh tự nhiên biết mình cảnh giới không như kiếm vô địch. Nhưng là nếu là thật sự đánh lên, ai bại còn chưa nhất định đâu Trầm Thương Sinh thần trong biển tầng năm phù đồ tháp thần quang tứ xạ từ trầm thương sinh thần trong biển trầm rãi xuất hiện làm tầng năm phù đồ tháp xuất hiện về sau từ phù đồ tháp trên thân một cỗ bi thương khí tức tán phát ra kiếm vô địch tự tin đối với hắn tự thân thực lực tự tin lên tay nhấc kiếm kiếm khí tràn đầy lấy thân kiếm kiếm vô địch nhìn trầm trầm trầm thương sinh đông hoàng thiên địa long mạch giao ra tha cho ngươi khỏi chết trầm thương sinh cười ha ha đánh trước lại nói trầm thương sinh một tay nắm lấy vạn đại hoàng triều quanh thân thì là đông hoàng trung cùng phù đồ tháp đông hoàng trung trong nháy mắt biến lớn trầm thương sinh trên thân chân long khí bộc phát ra trầm thương sinh dùng vạn đại hoàng triều hướng về đông hoàng trung phía trên hung hăng va chạm cùng lúc đó phù đồ tháp lên không Hướng về kiếm vô địch chấn ác mà đến làm trầm thương sinh dùng vạn đại hoàng triều đụng chạm lấy đông hoàng trung. Đông hoàng trung lần nữa phát ra âm thanh. Đông cảnh chi địa. Vào miệng. Bạch khởi ngự theo gió mà đến đối diện thì là 11 người chờ đợi. Đứng lại đường này không thông 11 người bên trong. Một người đứng dậy. Hướng về bạch khởi nói ra. Hắn gọi vinh xương côn lôn thập nhị tiên kỳ một mà lần này cũng là giữ vững đông cảnh chi địa không khiến người khác tiến vào kiếm vô địch đã qua bọn họ cũng biết lúc này đông cảnh chi địa bên trong kiếm vô địch đối thủ là ai đại tần hoàng triều trầm thương sinh côn lôn sư muội muốn đoạt được đại tần thiên địa long mạch như vậy trầm thương sinh phải chết bạc khởi dừng lại đứng yên ở không trung nhìn xem đối diện mười một người Vinh Sương chờ Bạch Khởi tới gần, vừa rồi nhìn thấy Bạch Khởi quần áo trên người. Màu trắng làm nền. Đại mãng bay lên không trung ổ nguyên lai còn là đại tần nhân viên cao cấp A bọn họ tuy nhiên không để ý tới nhân gian sự tình. Nhưng là đối với trong triều đình phục sức. Vẫn là biết một số. Có thể xuyên mãng phục. Tuyệt đối là trong triều đình trọng yếu quan viên. Thậm chí là. Một phương vương Bạch Khởi chắp hai tay sau lưng. Nhìn xem Vinh Sương Các ngươi là Vinh Sương cười lạnh nói Côn lôn thập nhị tiên Côn lôn thập nhị tiên tuyệt đối là nhân gian tối đỉnh cấp tồn tại Một số hoàng triều còn thật không thể gặp nghe nói qua Dù sao Côn lôn thiên sơn rời xa thế tục Vinh Sương lời vừa mới nói xong Hắn không có nghĩ tới là Bạch khởi mỉm cười Nói ra, bản quân nhớ đến tựa như là vườn cốc tử lão đầu kia đồ tử đồ tôn bạch khởi vừa nói sau. Vinh xương cùng sau lưng mười vị, sắc mặt đột biến. Thật can đảm. Vậy mà nói xấu tổ sư vinh xương sắc mặt đại biến. Vườn cốc tổ sư. Trong mắt bọn hắn. Đây chính là chân tiên nhân vật há có thể bị người nói như thế bạch khởi khinh thường nói. Làm sao vườn cốc lão đầu không có tới Vinh Sương nhất thời giận dữ vườn cốc tổ sư đã sớm phi thăng thành tiên. Há lại cho ngươi cách này cuồng vọng hạng người có thể nói nói nói xong. Vinh Sương liền muốn động thủ. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Tránh ra Vinh Sương nhìn xem Bạch Khởi. Nói ra. Đường này không thông đại tần cương vực. Khi nào đến phiên các ngươi nói chuyện Bạch Khởi dưới chân. Huyết hải buông xuống bản quân sau cùng hỏi một câu xem ở ruộng cốc lão đầu trên mặt mũi tránh ra nếu không bản quân giết các ngươi vinh sương nghe được bạch khởi cùng sau lưng mười người liếc nhau một cái ha ha ha mười một người nhất thời cười to ngươi là ai còn nhìn tại tổ sư trên mặt mũi giết chúng ta ngươi có bản lãnh đó sao ha <cười> ha thế tục hoàng triều vậy mà như thế nói lớn không ngượng vinh sương trong mắt Hàn quang nổ tung Nhìn chằm chằm bạch khởi Ngươi chắc chắn chứ bạch khởi tiến về phía trước một bước Không cho chết vinh xương cùng sau lưng mười vị Mang trên mặt trào phúng Nói ra Chúng ta không cho Ngược lại muốn nhìn xem Ngươi làm sao để cho chúng ta chết bạch khởi hai mắt Màu máu tràn ngập Cách này là một người thực lực đều là tử khí đông lai cảnh Nhưng là Bạch Khởi từ khi Đông Hải vực phía trên tòa kia thần bí hàm dương cung bên trong đi sau khi đi ra. Thực lực mỗi ngày đều đang lên cao. Hiện tại Bạch Khởi thì liền chính hắn đều không biết mình đã đạt tới thần bí cảnh giới. Tử khí mờ mịt mà sinh đi về đông mặt trời. Bạch Khởi đã sớm như thế. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chết đi Bạch Khởi nhẹ nhàng nâng lên tay. Đầy trời huyết hải tại Bạch Khởi sau lưng tụ thành. Cái gì đầy trời màn máu tại vinh xương trong mắt bọn họ? Chấn động vô cùng không phải là bởi vì ngập trời huyết hải, mà chính là bạch khởi khí tức trên thân. Quá trọng hậu bạch khởi từ từ phun ra hai chữ. Ma sinh hai mặt trăng như lưới câu, huyết thần đều, hướng lên trời gõ. Phong lưu bạch khởi một câu rơi xuống. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm đem vinh xương ở bên trong 11 người trong khoảnh khắc. Nhìn thành bụi đại tần cảnh nổi Chỉ bằng các ngươi bạch khởi trào phúng một tiếng Hóa thành một đảo huyết sắc quang mang Phi tốc hướng về trầm thương sinh bên kia Mà đi trầm thương sinh hai tay hướng về kiếm vô địch đè Phù đồ tháp hóa thành kình thiên cự tháp ầm vang xuống trầm thương sinh trên người chân long khí Điên cuồng vận chuyển Hoàng thiên đế quân tượng Tại trầm thương sinh sau lưng dần dần ngưng tụ Đông phương đế quân hoàng đảo nhãn Phù đồ thập tam ngạo thế đỉnh khai thiên